Ngay cả khu vực chỗ bọn hắn không có nước tựa hồ cũng bị nước chảy trong lúc vô hình cuốn đi lấy đi về phía trước. Chỉ có thời điểm đường Vũ Lân dừng bước lại, mới có thể dừng lại. Hào quang thấu hướng phương xa, tầm nhìn đột nhiên giảm xuống. Quả nhiên, là đến cửa ra rồi. Chỉ bất quá, tại bên ngoài cái cửa ra này, là một cái vòng xoáy dưới nước cực lớn. Lúc mọi người người bắt đầu cảm nhận được cường độ vòng xoáy trước mặt, sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Bởi vì trong tay bọn hắn, đồng thời truyền đến tiếng nổ vang trầm thấp. Đó là tiếng nước chảy đụng vào bên trên vách đá xuất hiện âm thanh. Nước chảy thật là khủng khiếp." Lăng Tử Thần đột nhiên nói ra. Thoạt nhìn, lực lượng lúc trước đem chúng ta hấp xả đi xuống cũng là nguồn gốc từ tại cái vòng xoáy này. Nơi đây hẳn là tự nhiên hình thành cảnh tượng này, nhân lực là không thể nào làm được. Chiến thần điện chính là lợi dụng phần lực lượng thiên nhiên này. Mọi người theo sát ta." Vừa nói, trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra từng đám cây dây leo lam ngân hoàng, quấn lấy tại trên người đồng bạn, đưa bọn chúng kéo lê tới gần tại bên cạnh mình. Ngay sau đó, trên chán của hắn, phù văn hoàng kim tam xoa kích sáng lên. Hoàng kim long thương giao cho tay trái, tay phải hư không vừa đảo, kim quang lập lòe. Hoàng kim tam xoa kích đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Liền tại trong nháy mắt hoàng kim tam xoa kích xuất hiện, chung quanh đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước tất cả nước chảy chấn động, tại thời khắc này tự hồ tất cả đều biến mất. Vòng xoáy cuồng bạo bị cảm hóa, tốc độ xoay tròn đột nhiên giảm xuống. Giống như là hướng lấy đường vũ lân mà thần phục. Mà trên người đường Vũ Lân, một tầng hào quang màu vàng lam phát ra một cách tự nhiên. Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay hắn vung ra về phía trước. Lập tức, mà nước phía trước tự nhiên tách ra. Tại phía dưới ý chí của hắn, nước chảy bậy mà hóa thành từng đạo cầu thang. Đường Vũ Lân đi đầu đi tuốt ở đằng trước, dẫm đạp tại trên cầu thang nước chảy hình thành mà đi về phía trước. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như thế tuy rằng kinh ngạc. Nhưng thực sự không có nổi điểm do dự, vội vàng đuổi kịp đi vào vòng xoáy, bọn hắn mới càng có thể cảm nhận được cái vòng xoáy này đáng sợ. Toàn bộ đường kính vòng xoáy chỉ sợ chừng nghìn mét có hơn. ở chỗ này, bọn hắn không có phát hiện bất luận dấu hiệu sinh mệnh gì. trên thực tế, chỉ sợ cũng không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ sống sót ở nơi này. thế nhưng là vô luận cái vòng xoáy này kinh khủng đến cỡ nào tại thế giới dưới lòng đất, nhưng đường vũ lân cầm trong tay hải thần tam xoa kích lại giống như là chúa tể cái thế giới này. liền như vậy từng bước một hướng nghiêng phía trên mà đi, từng bước một nở rộ quang huy bản thân. Tất cả nước chảy xiết, giống như là bảo vệ xung quanh lấy bọn hắn, giống như quân vương, hộ tống bọn hắn đi về phía trước. Đã đi rồi trăm bậc thang, cuối cùng, phía trước mặt nước vỡ ra. Nương theo lấy ánh sáng sáng ngời, mặt nước tách ra, lộ ra một cái thông đạo đi thông ra thế giới bên ngoài. Đường vũ lân đạp sóng mà đi, hoàng kim tam xoa kích trong tay thu hồi. Mặt nước chung quanh đang còn lại ảnh hưởng nhận được từ uy lực hải thần, cũng không có tiếp theo khép kín. Mặc kệ hắn cùng đồng bạn đi ra vòng xoáy. Nhảy lên bay lên. Lơ lửng tại bên trong không trung, đường vũ lân hướng chung quanh nhìn lại. Những người khác cũng đều cùng ở phía sau hắn lao ra khỏi mặt nước, ngó nhìn bốn phía. Từ chỗ bọn hắn nhìn lại, dưới chân chính là một mảnh ao hồ cực lớn. Chỉ bất quá ao hồ nhưng là hiện lên vòng xoáy hình dáng cai phễu khủng bố. Đáng sợ hơn chính là, bởi vì hồ nước xoay tròn cuốn đi khí lưu. Ở chỗ này, không dứt chuyển đến âm thanh kêu to chói tai. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, thường thường thì không cách nào tưởng tượng được đấy. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là một chỗ như thế. Xa xa bên cạnh bờ, cuối cùng có một khối mặt đất bằng phẳng. Mà cũng là ở chỗ đó, có duy nhất một cái thông đạo tồn tại. Mọi người phi thân mà đi, rơi trên mặt đất. Khi bọn hắn chân đi trên đất bằng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phía trước là một mảnh vòng xoáy đen kỳ cực lớn. Cho dù trong mọi người rất nhiều đều là phong hào đấu la, nhưng nhìn cái này vòng xoáy cực lớn cũng đã không khỏi sẽ sinh ra cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt đường Vũ Lân toát ra một tia hàn ý lạnh như băng. Thật không hổ là tầng thứ 16 địa ngục. Quả nhiên không phải thường nhân có khả năng thông qua. Chẳng qua là không biết, tiếp theo, còn có cửa ải khó như thế nào cùng đợi bọn hắn. Không có nóng lòng đi về phía trước, đường Vũ Lân trước tiên khoanh chân ngồi xuống. Mọi người cũng đều ở bên cạnh hắn ngồi vây quanh hắn. Trước đó đã đại chiến, đối với bọn họ đều có tiêu hao nhất định. Tầng 16 cũng đã là như thế, tầng 17 cũng như vậy. Tầng 18 lại sẽ là cảnh tượng như thế nào? Chỉ có bảo trì trạng thái tốt nhất đi đối mặt với nó mới là lựa chọn tốt nhất. Trọn vẹn sau nửa giờ, mọi người mới trước sau từ trong trạng thái minh tưởng khôi phục lại. Trước bọn hắn đấy, chỉ có một cái thông đạo. Không thể nghi ngờ, đi thông con đường này mới có thể đi về phía trước. Như trước bảo trì trận hình lúc trước, Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đi ở đằng trước, những người khác theo sát phía sau. Mọi người tiến vào bên trong thông đạo. Cái thông đạo trước mắt này liền lộ ra ôn hòa hơn nhiều. Mặt đất bằng phẳng, có dấu vết nhân tạo mở ra. Tất cả chung quanh nhìn qua cũng không có cái gì không bình thường. Chỉ bất quá, tất cả ánh sáng đều phải dựa vào nhạc chính vũ phóng thích hào quang thần thánh để chiếu rọi. Nếu không chính là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà, nương theo lấy bọn hắn đi về phía trước. Thời gian dần trôi qua, mọi người cảm giác được không khí chung quanh, nhiệt độ tăng lên cao. Hai mắt đường vũ lân híp lại, lúc trước là nước, chẳng lẽ tầng thứ 17 liền biến thành lửa sao? Phía trước, dần dần có hào quang xuất hiện, thời điểm vừa mới bắt đầu là một điểm màu đỏ sậm, mà nương theo lấy nhiệt độ kéo dài tăng lên, màu đỏ sậm dần dần trở nên sáng lên, đem chung quanh đều chiếu dọi thành một mảnh màu đỏ, hơn nữa nhiệt độ chung quanh thân thể mọi người cũng kịch việt gia tăng lên, làm bọn hắn không thể không phóng thích hồn lực để đối kháng nhiệt độ cao, cuối cùng đã tới cuối lối đi, lúc bọn hắn đến nơi này lại bị một màn trước mắt làm rung động, cuối thông đạo là một mảnh thế giới màu hỏa hồng cực lớn nơi đây cũng có một cái hồ, chỉ bất quá cái này hồ là do nham thạch nóng chảy hình thành. Nham thạch nóng chảy lăn nổi cả bong bóng khí. Cho dù là không khí nơi đây, nhiệt độ đều cực cao. Người thường ở nơi này chỉ sợ hô hấp đều trở nên khó khăn. Đáng sợ hơn chính là tại bên trong nham thạch nóng chảy, dường như tràn ngập một loại năng lượng cực kỳ khổng lồ. Cảm giác cỗ năng lượng này tùy thời đều muốn tràn ra. Bởi vì nhiệt độ quá cao, không khí phía trên nham thạch nóng chảy đều là vặn vẹo, làm bọn hắn không cách nào thấy tình huống nơi ra. Nhưng mà, thông đạo đến nơi này đã là phần cuối. Nếu muốn tiếp tục về phía trước, không thể nghi ngờ, bọn hắn phải vượt qua mảnh nham thạch nóng chảy này. Vấn đề để cho trong lòng đường Vũ Lân rất nghi hoặc. Chẳng lẽ, chỉ như vậy thôi sao? Nham thạch nóng chảy tuy nhiệt độ cao, nhưng chỉ cần không phải ngâm tại trong nham thạch nóng chảy là được. Đối với phong hào đấu la mà nói, chỉ cần bay qua chẳng phải là tốt rồi sao? Đương nhiên, nói là nói như vậy. Trong đó nhất định vẫn có hung hiểm, trong đó hung hiểm lớn nhất liền không thể biết trước. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, tiếp theo phải đối mặt đến tột cùng là cái gì. Đường Vũ Lân nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đại sư Huynh, phải làm phiền Huynh rồi. A như hằng ha ha cười một tiếng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Vừa vẫn có thể tắm rửa, ta vào trước xem sao. Vừa nói, da của hắn đã hóa thành màu vàng, thả người nhảy lên, đã bay về phía trên nham thạch nóng chảy. Trong hai tròng mắt đường Vũ Lân hào quang tử kim lập lòe. Từ cực ma đồng nhìn chăm chú thân ảnh đại sư huynh A Như Hằng, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng hắn. Dùng vô lậu kim thân của A Như Hằng, nham thạch nóng chảy muốn tổn thương hắn vẫn là một chuyện rất khó khăn, để cho hắn đến dò đường lại rất phù hợp. Những người khác thì tụ tập tại sau lưng đường Vũ Lân, riêng phần mình phóng thích ra hồn lực chống cự nhiệt độ cao. A Như Hằng bay đến phía trên nham thạch nóng chảy, đưa mắt trông về phía xa, hướng về phương xa nhìn lại. Xung quanh đều là một mảnh màu kim hồng, ngay cả xa xa đều có chút không thấy rõ lắm. Không khí hiện ra lấy hình dáng sóng nước vặn vẹo, mặt ngoài a như hằng hào phóng, trên thực tế nhưng là tâm tư tinh tế. Hán vừa bay đi, vừa quan sát lấy địa hình bốn phía, đem tất cả chung quanh nhớ cho kỹ. Bay tại trên nham thạch nóng chảy không thể nghi ngờ là phải rất cẩn thận đấy. Như hứa tiểu ngôn có khí lực như vậy. Một khi rơi xuống tại trong hổ nham thạch, chỉ sợ lập tức hài cốt cũng không còn. Vì an toàn đồng bạn, nhất định phải dò xét rõ ràng mới được. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Phía dưới nham thạch nóng chảy kịch liệt cuồn cuộn thoáng một phát. Ngay sau đó, một tiếng tiếng gầm gửi điếc tai nhức óc vang lên. Một đoàn hỏa cầu nham thạch nóng chảy đường kính vượt qua 5 mét liền bay bắn tới hướng về A như hằng. A như hằng hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra. Dùng tu vi của hắn, đối mặt với bất luận cái gì tình huống công kích đều sẽ không xuất hiện bất luận tâm tình kinh hoàng gì. Hỏa cầu nham thạch nóng chảy ẩm ẩm nổ tung, nhưng cũng không tán loạn. Bên trong một đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã đến trước mặt A Như Hằng. Trực tiếp cho hắn một cái ôm sâu sắc. Không sai, chính là ôm. Nó là một loại sinh vật hình người. Cũng có tay có chân, thân cao ước chừng tại 3 mét, trước đó là có giúp ở bên trong hỏa cầu. Hỏa cầu nổ tung, không biết nó là như thế nào lợi dụng phần lực bạo tạc kia. Trong chốc lát đã đến trước người A Như Hằng. Bản thân nói nhiệt độ cao chính là vũ khí tốt nhất, sau đó liền như vậy cho A Như Hằng một cái ôm. A Như Hằng bị dọa nhảy dựng. Tốc độ của đối phương rất nhanh, thế cho nên hắn cũng không thể hoàn toàn kịp phản ứng. Nhưng sau khi bị ôm lấy, hắn nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, cũng cho đối phương một cái ôm sâu sắc. Phốc lên một tiếng. Thân thể hỏa nhân trực tiếp bị hắn siết phá toái. Nhưng hỏa quang lóe lên, hóa thành từng điểm hỏa mang. Nhưng lại tại cách đó không sao một lần nữa tạo thành bộ dạng lúc trước, lơ lửng tại bên trong không chung. Lúc này mọi người mới xem như nhìn rõ ràng bộ dạng người này. Thân cao khoảng 3 mét, toàn thân hiện lên màu hỏa hồng. Chỉ có một đôi mắt thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng. Nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Đây rõ ràng là một loại sinh vật có được lấy hỏa nguyên tố rất thuần túy. Có thể thấy, dùng cường độ vô lậu kim thân của A như hằng. Khi bị hắn ôm, một lúc sau trên người A như hằng đều xuất hiện một ít ấn ký. Như vậy mà tính toán, chỉ sợ đổi là phong hào đấu la bình thường. Bị hắn thoáng một phát ôm như vậy cũng chịu không nổi. Mà cũng vừa lúc đó, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu từ trong hồ nham thạch nóng chảy bay lên. Lơ lửng tại bên trong không trung nhau nhao nổ tung, đồng dạng thể hiện ra từng đạo thân ảnh. Kỳ dị hơn chính là, trong những thứ hỏa cầu này xuất hiện, không chỉ là có bộ dạng hình người lúc trước, mà còn có một ít là hình thái động vật. Thí dụ như có hỏa lang, hỏa sư, nhưng hình người nhưng là nhiều nhất. Trong đó, có một người hình hỏa nhân, thân cao chừng 7 mét, khí tức trên người cũng là cực kỳ cường đại. Nếu như chẳng qua là từ cường độ năng lượng để phán đoán, chỉ sợ đã có tầng thứ tiếp cận cực hạn đấu la. Trong lòng đường Vũ Lân thầm giật mình. Khá lắm, chiến thần điện nơi này che giấu đồ vật thật chính là không ít. Nhiều thứ quái dị tồn tại như thế, đều muốn đối kháng, thật sự là nói dễ vậy sao? Hơn nữa, đối phương tự hồ còn có năng lực gần như bất tử. Thế nhưng là, những thứ này tồn tại lại không giống như là hồn thú. Bởi vì khí tức bọn hắn cùng hồn thú rõ ràng có chỗ khác nhau. Nhiều sinh vật hỏa nguyên tố như thế, nếu muốn tiến lên có thể đã không dễ dàng. Đường Vũ Lân nắm thật chặt hoàng kim long thương trong tay, hướng hứa tiểu ngôn sau lưng dựng lên thủ thế. Hòa nguyên tố có thể kéo dài phục sinh, bọn hắn nhất định phải xông vào mới được. Cái này phải càng nhanh càng tốt. Đúng lúc này, hỏa nhân cầm đầu thân hình cực lớn đột nhiên miệng phun tiếng người. Hướng về phương hướng đường Vũ Lân nói ra. Chớ nên động thủ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, đối phương vậy mà có thể nói chuyện. Chẳng lẽ chủng tộc bản thân thật sự có quan hệ cùng con người hay sao? Hỏa nhân cầm đầu nhìn đường Vũ Lân, vậy mà có chút không người, hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Nếu như không phải thân hình hắn bao trùm toàn là màu hỏa hồng sáng lạn, thật sự rất giống là một con người. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, ngài khỏe chứ. Mạo muội quấy dày các ngươi, rất không có ý tứ. Nhưng chúng ta tiến vào bên trong chiến thần điện, đều phải tiếp tục đi về phía trước. Tựa hồ cũng phải đi qua hồ nham thạch này. Chúng ta chỉ muốn mượn đường mà đi, cũng không có ác ý gì. Đồng thời trong lòng đường Vũ Lân cảnh giác không có nửa phân buông lỏng. Tùy thời chuẩn bị đối mặt với đối phương công kích. Hỏa nhân cầm đầu nói. Chúng ta cũng không có ác ý. Chẳng qua là tại lúc trước ta cảm nhận được khí tức của thần cho nên mới tự mình đi ra xe một chút. Có thể xin hỏi một chút hay không? Trong chư vị, vị nào là chân thần? Khí tức của thần sao? Mọi người theo bản năng đều đem ánh mắt quăng hướng về phía đường Vũ Lân. Theo như lời hỏa nhân nói khí tức của thần hẳn là tam xoa kích lúc trước của Đường Vũ Lân. Trong mắt đường vũ lân chợt lóe sáng, nói, xin lỗi, chúng ta nơi đây cũng không có thần cách. Có lẽ, ngài lúc trước cảm nhận được, đấy là tới từ khí tức thần khí này của ta. Vừa nói, hắn đem hải thần tam xoa kích phóng thích ra ngoài. Trước mặt những đối thủ cực kỳ cường đại, phóng xuất ra thần khí, cũng là vì có chỗ chấn nhiếp. Hải thần tam xoa kích mới vừa xuất hiện từ trong tay đường vũ lân. Trong nháy mắt, trong không khí lập tức bay lên một tầng âm thanh sóng cả kỳ dị các đồng bạn xung quanh lập tức cảm nhận được một mảnh mắt lạnh truyền đến, đem ngăn cách nhiệt độ nóng của lửa. hỏa nhân cầm đầu nhìn thấy hải thần tam xoa kích, thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động, cơ hồ là thốt ra, nói: siêu thần khí. âm thanh của hắn thậm chí thoáng một phát liền trở nên bén nhọn, cho thấy tâm tình rất kích động. siêu thần khí sao? đường vũ lân đối với đẳng cấp phân chia thần khí là không có khái niệm gì. trên thực tế, chỉ sợ tại bên trên đấu la đại lục cũng không có ai có thể giải thích các khái niệm đối với thần khí cái gọi là siêu thần khí lại là chỉ cái gì? đường vũ lân lúc này chẳng qua là trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi lên. thủ lĩnh hỏa nhân lộ ra rất kích động, thậm chí đã bắt đầu có chút hoa chân múa tay rồi. các hỏa nhân xung quanh cũng là phát ra âm thanh huyền náo, có một ít âm thanh rất kỳ dị, hẳn là đều thuộc về ngôn ngữ chủng tộc bọn hắn. chọn vẹn kích động hồi lâu, sau đó thủ lĩnh hỏa nhân mới nói: tôn kính con người, ngài khỏe chứ? thật không nghĩ tới, ngài thậm chí có một kiện siêu thần khí tồn tại. Mà ngài cũng không phải thần cách. Như vậy, chỉ có thể chứng minh một cái vấn đề, tại trên người ngài, có huyết dịch thần cấp chảy xuôi. Nếu không, siêu thần khí là ngài không thể nào sử dụng được. Ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể thỉnh ngài hỗ trợ hay không. Đường vũ lân sửng sốt một chút, thỉnh cầu sao? Lúc này mới vừa gặp mặt, đối phương đúng là muốn thỉnh cầu chính mình sao. Nhưng lúc này bọn hắn gặp phải vấn đề là muốn đi qua cái mảnh nham thạch nóng chảy này. Hắn tự nhiên không thể cự tuyệt xin mời ngài nói, nếu như ta có thể làm được." Hỏa nhân thủ lĩnh đã trầm mặc thoáng một phát, nói, "Kỳ thật, ta cũng không biết ngài có thể làm được hay không. Ta cũng không có ý tứ chút nào miễn cưỡng ngài, cũng không cần ngài hướng chúng ta bảo đảm cái gì. Ta chỉ là hy vọng, nếu như tại ngài sinh thời có thể trở thành thần cách, nếu như đến thần giới rồi, có thể tìm kiếm thoáng một phát thế giới ban đầu thuộc về chúng ta hay không? Gia viên ban đầu thuộc về chúng ta?" Lời vừa nói ra, tuy rằng lời nói có chút làm người sợ không được tư duy, nhưng đường Vũ Lân vẫn là nghe ra một ít manh mối. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, ý của ngươi là, các ngươi cũng không phải thuộc về đấu la đại lục sao? Thủ lĩnh hỏa nhân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng không thuộc về nơi đây. Cho nên, chỉ có thể có đầu rút khổ ở nơi này. Chúng ta muốn về nhà, rất muốn trở lại gia viên của chúng ta. Cho nên, chúng ta đặc biệt hy vọng, ngài có thể trợ giúp chúng ta. A như hằng ở một bên nghe có chút nhịn không được mà nói. Ngươi có thể nói rõ ràng một chút hay không? Chúng ta đối với tình huống của các ngươi đều không biết làm sao có thể trợ giúp các ngươi đây. Hỏa nhân thủ lĩnh nói. Đương nhiên, đương nhiên. Ta lập tức nói. Ta chỉ là có chút quá kích động cho nên có chút nói năng lộn xộn. Đây là lần đầu tiên chúng ta đến cái thế giới này mà đầu tiên cảm nhận được khí tức siêu thần khí. Cũng lần đầu tiên thấy được hy vọng ánh dạng đông. Cho nên, ta thật sự là quá kích động. Hắn không ngừng tái diễn kích động, lần nữa có chút nói năng lộn xộn. Đường Vũ Lân hướng A như hàng khoát tay áo, ý bảo hắn không nên gấp gáp. Thủ lĩnh hỏa nhân thật vất vả mới bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, nói. Chúng ta đến từ một cái thế giới khác, tại bên trong thế giới kia, chúng ta vốn sinh hoạt hảo hảo đấy. Lại bởi vì một trận đại tai nạn bị đưa đến nơi này. Đường Vũ Lân hỏi. Một cái thế giới khác sao? Chủ vị diện sao? Hỏa nhân thủ lĩnh ngạo nghễ nói. Đương nhiên là chủ vị diện, hơn nữa là so với cái thế giới này của các ngươi càng cường đại hơn. Thế giới chúng ta gọi là Pháp Lam Thế Giới. Mà chúng ta là nhất tộc, tên là Hỏa Lê Tộc. Hỏa Lê Tộc sao? Đường Vũ Lân đem cái tên này ghi nhớ lại. Hỏa Lê Tộc thủ lĩnh nói, ta gọi Hỏa Thiên, là một trong thủ lĩnh đương đại của Hỏa Lê Tộc. Tại ta phía trên, còn có mấy vị tộc trưởng cường đại hơn. Bên trong Pháp Lam Thế Giới của chúng ta, cũng có một mảnh đại lục, gọi là yêu tinh đại lục. Lại nói tiếp ngươi không nên tức giận, tại bên trên yêu tinh đại lục chúng ta, là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị toàn bộ đại lục. Chỗ đó của chúng ta cũng có con người. Chỉ bất quá, con người chỗ đó của chúng ta chẳng qua là hai tộc yêu, tinh phụ thuộc thôi. Nghe hắn nói đến đây, đường Vũ Lân cũng không khỏi hết sức cảm thấy hứng thú hơn. Cái thế giới khác đồng dạng có được con người. Hắn không có đặt câu hỏi, khiên nhẫn nghe vị hỏa thiên này giảng thuật. Hỏa thiên tiếp tục nói. Hỏa lê tộc chúng ta ban đầu sinh hoạt tại một chỗ cách yêu tình đại lục không xa, nơi chúng ta sinh hoạt, gọi là xích hải, nham tương xích hải. Tộc của ta thừa thái chiến sĩ, từng vị tộc nhân đều có được sức chiến đấu cường đại. Tuy rằng chúng ta không thể rời xa khu vực nham thạch nóng chảy. Nhưng mà, chỉ cần có nơi có nham thạch nóng chảy, chúng ta liền gần như tại không chết. Bởi vậy, cho dù yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dù cường đại thế nào, cũng không có biện pháp để cho chúng ta thần phục. Chúng ta là bình đẳng tồn tại, chúng ta cũng giao dịch lẫn nhau. Tại ở bên trong Pháp Lam thế giới, trừ rồi tử kim tộc thần bí ra. Hòa lê tộc chúng ta không kém hơn bất kỳ một cái chủng tộc nào. Nói đến đây, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiêu ngạo, kiêu ngạo đối với tộc quần chính mình. Thẳng đến có một ngày, tộc trưởng chúng ta được đại yêu oa hoàng đệ nhất yêu tộc mời đi, thương thảo sự tình. Một lần kia, tộc trưởng đi thật lâu mới trở về. Sau đó chúng ta liền có được một cái tin tức. Đám đại năng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đi qua xem sao tính toán. Sau đó đã tính ra Pháp-Lam thế giới chúng ta sẽ có một trận đại tai nạn. Mà trận đại tai nạn này thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diện. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo, liên hợp lực lượng toàn bộ thế giới mới có thể đối kháng trận tai họa này. Vì vậy, yêu, tinh, hai tộc đại năng, liên hợp hòa lê tộc chúng ta, cùng với vô tận Lam Hải trong Hải Long tộc, Hải cự nhân tộc và các loại đại tộc. Hơn nữa tìm kiếm tử kim tộc thần bí trợ giúp lại mời lên sinh mệnh lục hải lục tộc cùng một chỗ chuẩn bị cùng chung sáng tạo ra một bộ thần khí để đối kháng tai họa sắp đến. Hứa Tiểu Ngôn lòng hiếu kỳ rất nặng nhịn không được hỏi: "Vậy các ngươi thành công không?" Hỏa Thiên nói: "Thành công, đương nhiên là thành công. Chúng ta cơ hồ là tập trung toàn bộ thế giới Pháp Lam, tất cả tài nguyên yêu tinh đại lục cuối cùng chế tạo thành bộ thần khí kia. Đó là 7 khối thần châu, được chúng ta mệnh danh là Pháp Lam Thất thần châu. Từ các tộc đại năng cùng chung khống chế, cùng chung để đối mặt với đại nạn sắp đến. Tai họa rốt cuộc vẫn phải đến." Đám đại năng yêu, tinh hai tộc không có tính toán sai lầm. Chẳng qua là, để cho chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới. Trận tai họa này rõ ràng sẽ là nghiêm trọng như thế. Lúc đó ta chỉ nhớ rõ, giống như nghe tộc trưởng nói. Là một cỗ thời không loạn lưu xoắn tới rồi một viên tinh cầu rất nhỏ hơn so với chúng ta, xông lại đánh tới. Sau đó tộc trưởng cùng với đại năng các tộc cùng một chỗ, mang theo pháp lam thất thần châu đi đối kháng trận tai nạn này. Nói đến đây, hỏa thiên trầm mặc lại. Trung quanh tất cả các tộc nhân hỏa lê tộc, tâm tình tựa hồ cũng tràn đầy bi thiết. Từ biến hóa tâm tình của bọn hắn có thể nhìn ra được. Trận chống cự này, tựa hồ cũng không thành công. Đường Vũ Lân nghe được mấy chữ thời không loạn lưu, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, phụ thân đã từng nói, thần giới đấu la đại lục, chính là bị thời không loạn lưu cuốn đi. Chính là thời không loạn lưu để cho hắn cùng người thân cách xa không biết bao nhiêu. Không nghĩ tới, thời không loạn lưu mang đến tai họa còn không chỉ là bọn hắn Hỏa thiên thở dài một tiếng, mở miệng lần nữa nói: Pháp Lam thất thần châu cuối cùng vẫn là làm ra một ít tác dụng, ít nhất là làm chậm lại tốc độ của viên tinh cầu kia. Thế nhưng là ta như cũ nhớ rõ một khắc này đến, tựa như là ngày tận thế đến vậy. Viên tinh cầu kia đụng vào Pháp Lam thất thần châu, rút cuộc vẫn hàng lâm tại bên trên yêu tinh đại lục. Tại một cái chớp mắt kia, toàn bộ thế giới dường như đều muốn triệt để hủy diệt. Pháp Lam tinh chúng ta xuất hiện đại tai nạn trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, sóng thần bộc phát nham tương xích hải chúng ta cơ hồ là chớp mắt liền biến mất một nửa. Tộc trưởng chúng ta còn không có trở về. tuy rằng ta không biết cuối cùng như thế nào, nhưng giống như đều có thể đoán được, chỉ sợ đám đại năng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại bên trong trận đại tai nạn kia tử thương hầu như không còn. và chạm phía dưới yêu tinh đại lục rách nát, pha toái đã thành vài khối, mà viên tinh cầu kia va chạm xuống cũng đồng dạng vỡ vụn. đại tai nạn quét sạch toàn bộ thế giới, mà cũng liền tại lúc kia, rất nhiều vết rách không gian tiếp theo xuất hiện toàn bộ pháp lam thế giới phần lớn sinh vật tiếp theo tử vong cũng chính là tại lúc kia một chi này của chúng ta vừa vặn bị một đạo vết nứt không gian vỡ ra thôn phệ từ đó đến nơi này đường vũ lân lúc này mới xem như nghe rõ nguyên lai like những vị hỏa lê tộc tộc nhân trước mắt này dĩ nhiên là được từ một cái thế giới khác chuyển đưa tới tuy rằng hắn không có biện pháp phán đoán ở bên trong miệng hỏa thiên pháp lam thế giới có phải thật sự cường đại hơn so với đấu la đại lục hay không nhưng từ khí tức những vị hỏa lê tộc này có thể nhìn ra được Vậy ít nhất là không kém hơn chủ vị diện đấu la đại lục. Chúng ta vừa lúc đến nơi này, tộc nhân là gấp mấy lần bây giờ. Thế nhưng là, không có hoàn cảnh thích hợp, tộc nhân của chúng ta tử vong lượng lớn. Đến khi tìm đến nơi này, cuối cùng là có thể sống sót. Thế nhưng là, nơi đây nơi quá nhỏ, cùng so với nham tương xích hải chúng ta, thật sự là quá nhỏ. Tộc nhân của chúng ta đạt đến số lượng nhất định. Sau đó, không có biện pháp lại tiếp tục gia tăng. Bởi vì nơi đây cũng không đủ năng lượng trèo chống chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể an phận ở một góc, cùng con người nơi đây đạt thành hiệp nghị, sinh hoạt ở nơi này. Coi như là vì chiến thần điện thủ hộ tầng thứ 17. Cho nên, nơi đây gọi là nham tương hỏa ngục. Lai lịch của chúng ta chính là như vậy. Nghe hỏa thiên giảng thuật đại tai nạn Pháp Lam thế giới, đường Vũ Lân cũng không khỏi trong lòng rung động. Một cái chủ vị diện, bị một viên tinh cầu khác va chạm. Cảnh tượng kia là kinh khủng như thế nào? Riêng là tưởng tượng thoáng một phát, đều có thể cảm nhận được khắc sâu sợ hãi. Nếu có một ngày thế giới đấu la đại lục cũng gặp được tập kích khủng bố như vậy, đấu la đại lục có thể chống đỡ được hay không? Không ai có thể cho ra đáp án. Đối diện trước những người hỏa lê tộc này, đường Vũ Lân bất giác sinh ra một ít thương cảm. Đường Vũ Lân hỏi, vậy ngài muốn chúng ta trợ giúp các ngươi như thế nào? Hỏa Thiên nói, chúng ta nhớ ra Hương, tuy rằng không biết Gia Hương biến thành cái dạng gì rồi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định. Tại Pháp Lam thất thần châu ngăn cản phía dưới, tuy rằng chưa thành công hoàn toàn. Nhưng Pháp Lam Thế Giới nhất định sẽ không bị hủy diệt, nhất định vẫn tồn tại. Chúng ta đều muốn về nhà, về nơi chúng ta đã từng sinh hoạt, trở lại gia viên của chúng ta, trở lại nam tương xích hải. Trên người Ngài có được siêu thần khí, cái này có ý nghĩa. Tương lai khả năng rất lớn Ngài có thể thành thần. Mà một khi thành thần, Ngài là có thể ngao du vũ trụ. Nói không chừng lúc nào đó, có thể phát hiện Pháp Lam Thế Giới chúng ta. Nếu có một ngày Ngài phát hiện Pháp Lam Tinh, như vậy, ta thỉnh cầu Ngài. Liên hệ tộc nhân chúng ta bên kia, thỉnh bọn hắn nghĩ biện pháp, đem chúng ta tiếp dẫn trở về. Nếu như thật sự có thể được trở về, vậy thật là tốt quá. Cho dù ta nhìn không thấy cái ngày đó, ta cũng hy vọng các tộc nhân của ta có một ngày có thể trở lại ra hương thuộc về chúng ta. Đường Vũ Lân không do dự, thở sâu, nói. Được, ta đáp ứng ngài. Nếu có một ngày ta thật sự có thể thành thần, nhất định sẽ tận lực đi tìm Pháp Lam Thế Giới. Nếu như tìm được, cũng nhất định sẽ giúp ngài đem tin tức truyền trở về. Nhưng ta nhất định phải nói là, có thể thành thần hay không, tự chính mình cũng một điểm chắc chắn đều không có. Đương nhiên, đó là mục tiêu của ta. Hắn sẽ đi tìm kiếm, không chỉ là tìm kiếm Pháp Lam thế giới, đồng thời cũng là đi tìm thần giới của Đấu La Đại Lục, tìm kiếm thân nhân của mình. Hắn rất đều muốn sớm ngày thành thần, chỉ khi đã có được lực lượng cấp độ thần cách mới có thể đi hoàn thành phần tìm kiếm này. Hỏa thiên tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra kể cả hắn ở bên trong, tất cả các tộc nhân hỏa lê tộc đều hướng về đường vũ lân có chút khom người thăm hỏi. hỏa thiên đột nhiên vừa nhấc tay, một đạo hồng quang bay vụt mà đến hướng về đường vũ lân bên này. đường vũ lân đưa tay tiếp được, chỉ cảm thấy một cỗ nóng như lửa tràn đầy tại trong lòng bàn tay. cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện đó là một viên bảo thạch tám cạnh màu hỏa hồng. bên trong bảo thạch tựa hồ có chất lỏng màu vàng lưu chuyển. đây là tín vật tộc của ta. nếu có một ngày, người thật sự có thể tìm được thế giới kia của chúng ta. Nhờ ngài mang theo nó tiến về trước tộc của ta, tộc nhân của chúng ta liền sẽ rõ. Được, đường Vũ Lân trân trọng đem bảo thạch trong tay thu vào. Hỏa Thiên nói, để báo đáp, ta cũng đưa ngài một ít gì đó. Đường Vũ Lân cuối cùng nhịn không được hỏi, ngài tín nhiệm ta như vậy sao? Dù sao, thành thần với ta mà nói cũng còn là chuyện hư vô mờ mịt. Cho dù là sau khi thành thần, ta cũng chưa chắc có thể tìm được gia viên các ngươi. Cho nên, ngài tặng ta không thể nhận. Hỏa Thiên than nhẹ một tiếng. Ngươi đã là người ta thấy có hy vọng nhất. Hơn nữa, hỏa lê tộc chúng ta có hỏa diễm kim đồng, cũng sẽ không nhìn lầm người đấy. Ta có thể thấy tâm ngươi. Ngươi là thiệt tình đáp ứng trợ giúp chúng ta. Chẳng qua là phần thiệt tình này, phần quà tặng này chính là đáng giá đấy. Ngài nhất định phải nhận lấy. Vừa nói, hỏa thiên lại là run tay lên, lần này bay ra chính là một ít ngọn lửa. Thời điểm ngọn lửa này bay ra, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy biển nham thạch nóng chảy chung quanh đột nhiên ảm đạm. Giống như là thần phục ngọn lửa này. Hắn rất khó hình dung màu sắc ngọn lửa này, đó là một loại gần như trong sáng, lại tựa hồ là đang không ngừng biến hóa màu sắc. Bản thể là cháy đỏ rực, nhưng bên trong lại tựa hồ như có bảy loại sắc thái đang không ngừng biến hóa. Lúc ngọn lửa này bay đến trước mặt Đường Vũ Lân, hắn vô thức mở ra bàn tay, để cho ngọn lửa này rơi tại bên trong lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay đột nhiên tê dần. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, hỏa diễm kia dĩ nhiên cũng liền như vậy khắc ở trong lòng bàn tay phải chính mình, hóa thành một cái cùng loại với hình xăm. Đó là một đóa hoa sen, cái bệ hoa sen là màu trắng, phía trên nhưng lại có màu đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím. Bảy cánh hoa bảy màu. Đây là bổn mạng chân hỏa hỏa lê tộc chúng ta, chỉ có người có được huyết mạch vương tộc thuần chính nhất mới có. Ban đầu, ta là người thừa kế tộc trưởng kế tiếp. Chẳng qua là đáng tiếc, bị ép đến nơi này. Đây là một bộ phận bổn mạng chân hỏa của ta, hiện tại ta tặng cho ngươi. Đã có nó, về sau ngươi đang tìm kiếm đến tộc nhân của ta, bọn hắn cũng càng có thể tín nhiệm ngươi. Hơn nữa ta đưa cho ngươi tín vật, đầy đủ để cho tộc nhân của ta biết rõ ta là ai. Cái thế giới này của các ngươi năng lượng để thúc giục bổn mạng chân hỏa cũng có thể phóng xuất ra, nó có năng lực thiêu cháy tất cả. Nhưng tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Nó có cái tên, gọi là bảy máu liên hoa. Cho dù là cấp độ đại yêu tồn tại, cũng không dám đơn giản đụng chạm. Hy vọng nó có thể có chỗ trợ giúp đối với ngươi. Trên bàn tay đường Vũ Lân nóng rực đã biến mất. Nếu như không phải có hình xăm ở đó, thậm chí sẽ không cảm giác được lúc trước xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ dị mờ mịt tại bên trong lòng bàn tay của mình. Cảm ơn. Ta nhất định hết sức nỗ lực. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Bảo đảm nhiều hơn nữa cũng không bằng nỗ lực đi làm. Nếu như đối phương nói có thể thấy tâm của hắn, hắn cũng không cần phải nữa nói thêm cái gì. Hỏa Thiên vung tay lên, biển nham thạch nóng chảy bên trên người Hỏa lê tộc tự nhiên hướng hai bên tách ra. Ngay cả nhiệt độ cao tựa hồ cũng ở thời điểm này bị bọn hắn áp chế xuống dưới. Hỏa Thiên làm ra một cái thỉnh thủ thế, "Sinh mệnh Hỏa lê tộc chúng ta mười phần dài rằng giặc. hy vọng tại sinh thời có thể đợi đến lúc tin tức tốt của ngươi." "Ta cũng hy vọng như vậy." Đường Vũ Lân tự đáy lòng hướng hắn nhẹ gật đầu. Hỏa Thiên đột nhiên mắt giữ thâm ý mà nói, "Đúng vậy, ta có thể cảm giác được, ngươi cũng cần đi tìm kiếm người thân." Đường Vũ Lân sững sờ, bị lĩnh tụ hỏa lê tộc này tựa hổ có một ít năng lực đặc thù. Tựa như hắn có thể đoán được mình nhất định sẽ đối với bọn hắn có chỗ trợ giúp. Mọi người phi thân lên, bảo trì trận hình như trước lúc trước bay đi. Tuy nói cùng hỏa lê tộc đã đạt thành hiệp nghị, nhưng nơi đây dù sao cũng là một mảnh thế giới nham thạch nóng chảy. Bọn hắn vẫn là rất cẩn thận, một cái không tốt, cái này có thể là có nguy hiểm tới sinh mạng. Bởi vậy, trận hình vẫn là bảo trì rất nguyên vẹn. Đường Tam thậm chí ngay cả Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay đều không có thu hồi. Nếu như không phải tình huống đặc thù, đều muốn từ nơi này xông vào đi hiển nhiên không phải một kiện dễ dàng. Chiến thần điện tầng thứ 17, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Biển Nham Thạch Nóng chảy diện tích không tính quá lớn. Lúc bọn hắn chuyển qua một chỗ ngoặt, về sau, cuối cùng thấy được mặt đất nơi xa. Đó là một cái thông đạo thâm sâu, không thể nghi ngờ là đi thông tới tầng sâu nhất, tầng thứ 18 tầng của địa ngục. Cũng rất có thể chính là nơi chứa miếng khí thần Vĩnh Hằng Thiên Quốc kia. Đến nơi này, tâm tình mọi người không khỏi đều xuất hiện một ít biến hóa. Nhất là lăng tử thần, nàng lúc này, tâm tình đã lộ ra vô cùng hương phấn rồi. Không có gì cảm thấy hứng thú hơn so với nàng đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nếu như có thể đạt được, hoặc là cho dù là nhìn thấy cái hồn đạo khí này. Đây tuyệt đối là một trong tâm nguyện lớn nhất đời nàng. Trong nội tâm nàng có vô số nghi vấn đều muốn đi qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc để nghiệm chứng. Phải biết rằng, cái vĩnh hằng thiên quốc tầng thứ tối cao này không phải là một hai nhà khoa học nghiên cứu chế tạo đi ra, mà là mấy thời đại nhà khoa học cấp cao nhất, trí tuệ kết tinh cao nhất. Nếu như thật sự có được cái vĩnh hằng thiên quốc này dùng để nghiên cứu mà nói, nói không chừng, nàng có thể từ đó đạt được một ít linh cảm, để cho chính mình tại tầng diện hồn đạo khoa học kỹ thuật trở lên tầng lầu. Đây mới là hy vọng nhất nàng lấy được. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, băng vào hải thần tam xoa kích ngăn cách. Mọi người cũng không có bị nóng rực xâm nhiễm. Cũng còn bảo chỉ trạng thái tốt nhất, đường Vũ Lân trở lại hướng hỏa thiên cáo biệt, mang theo mọi người nhanh nhẹ đi vào bên trong thông đạo tới tầng 18 địa ngục. Tâm tình tám người cũng không khỏi trở nên khẩn trưng hơn. Mục đích của bọn hắn sắp đạt đến, có thể tìm được vĩnh hằng thiên quốc hay không là trọng yếu nhất. Mà sau khi tìm được, có thể đem nó mang đi hay không, cũng không phải một kiện dễ dàng. Đây chính là tổng bộ chiến thần điện. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn đang tìm đến vĩnh hàng thiên quốc. Sau đó, cần dùng tốc độ nhanh nhất đem cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này khống chế được, sau đó dùng cái này uy hiếp chiến thần điện để cho bọn chúng rời khỏi, đem nó mang đi. Đây không thể nghi ngờ là hành động rất mạo hiểm, một cái không tốt, liền có thể thua. Cho nên, tình cơ hội cũng là cực kỳ trọng yếu. Đi về phía trước vài trăm mét, nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu hạ thấp. Đồng thời thông đạo cũng bắt đầu tiếp tục hướng nghiêng phía dưới kéo dài lấy. Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, riêng phần mình đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hai tầng địa ngục thứ 16, 17 đã để cho bọn chúng đầy đủ biết được độ khó mấy tầng cuối cùng của chiến thần điện. Như vậy, tầng 18 không thể nghi ngờ sẽ là khó khăn nhất. Điều muốn từ nơi này đi qua, tuyệt không phải chuyện dễ. Đường Vũ Lân dần dần tăng tốc bước chân, tinh thần lực lặng yên hướng ra phía ngoài phóng thích, cảm thụ được tất cả xung quanh khả năng xuất hiện động tĩnh. Hoàng Kim Tam Xoa kích thủy chung không có thu hồi đi. Cái siêu thần khí không thể nghi ngờ là bảo đảm lớn nhất của hắn. Hắn sở dĩ dám mang mọi người đi tới nơi đây, Trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là bằng vào liên hệ của hắn cùng với sinh mệnh cổ thụ. Có thể từ nơi này truyền tống rời đi. Đó là thủ đoạn cuối cùng khi không có biện pháp nào khác. Nhưng nếu như là đồng thời truyền tống nhiều người như vậy, sẽ đối với sinh mệnh cổ thụ tiêu hao năng lượng thật lớn. Cho nên, trừ phi là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Mà Hoàng Kim Tam xoa kích là siêu thần khí. Hắn đi qua qua mấy cửa, về sau đã bắt đầu cùng huyết mạch hắn tương thông. Lợi dụng cái siêu thần khí này, cho dù là ở sâu dưới lòng đất, hắn cũng có chắc chắn để cho khí tức tinh thần chính mình tương liên cùng phương xa. Tất cả hậu thủ đều chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Cuối cùng, địa thế phía trước trở nên bằng phẳng hơn. Tựa hồ tất cả đều biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng bước chân đường Vũ Lân lại thả chậm rất nhiều. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rõ ràng mà cảm giác được phía trước tựa hồ có từng cỗ khí tức cường đại. Thậm chí những thứ khí tức này còn có chút quen thuộc. Sắc mặt Đường Vũ Lân trầm ngưng, trong mắt hào quang lập lòe bất định. Mọi người cẩn thận, nhưng đã đến nơi đây, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể là kéo dài đi về phía trước. Cuối cùng, tầm nhìn phía trước bỗng nhiên rộng rãi, một cái huyệt động cực lớn trong lòng núi hiện lên bên trong tầm mắt của bọn họ. Cái huyệt động này rất to lớn, độ cao chỉ sợ muốn vượt qua trăm mét, chiếm diện tích càng là chừng hơn vạn mét vuông, giống như là một cái sân vận động cực lớn. Tại trong núi lớn, có thể có một chỗ như vậy, tuyệt đối có thể nói là quỷ phủ thần công rồi. Thế nhưng là, giờ khắc này đường Vũ Lân căn bản không tâm tình đi thưởng thức tất cả chung quanh. Lúc mọi người xử lai like khắc thấy tại bên trong quảng trường cực lớn tự nhiên đứng đấy mấy người. Sắc mặt mọi người không khỏi trở nên khó coi dị thường. Ngay cả A như hằng bình thường tùy tiện như vậy. Vừa có thực lực cường đại, lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đang ở giữa quảng trường rộng lớn, đứng đấy mấy người. Nhân số nhìn qua cũng không nhiều. Thế nhưng là, mấy người này, mọi người xử lai like khắc có chút không cách nào tiếp nhận. Thiên cổ Đông Phong mặt mỉm cười, một bộ dạng tính trước kỹ càng nhìn chăm chú vào đường vũ lân. Nụ cười của hắn có chút tà mị. Nhìn tại trong mắt mọi người sử lai khác không nói ra được chán ghét. Tại bên cạnh Thiên cổ Đông Phong, có hơn 10 vị cường giả đại đa số mọi người sử lai khắc đã gặp. Trong đó liền bao gồm mấy vị lúc trước tiến về trước sử lai khắc cướp đoạt sinh nguyên. Trừ Thiên cổ Đông Phong ra, phụ thân của hắn, tháp chủ tiền nhiệm Thiên cổ Điệt Đình vậy mà cũng tại đây. Vị này chính là cấp bậc chuẩn thần. Đội hình như thế, đã vượt qua mọi người chiến thần điện lúc trước. Mà lúc này, các vị chiến thần ngay cả một người đều không có xuất hiện, chỉ có phần đông cường giả truyền linh tháp. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi dừng lại, về sau chậm rãi bước ra bước chân. Hướng phương hướng thiên cổ Đông Phong đi tới, đồng bạn tự nhiên đi theo phía sau hắn. Thiên cổ Đông Phong nhìn đường Vũ Lân, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Cái kia tựa hổ cũng không phải bộ dạng làm giả, phảng phất là tự đáy lòng thưởng thức đối với hắn. Đường môn chủ mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng sẽ để cho ta lo mắt mà nhìn. Lần này cũng không ngoại lệ. Tốc độ phát triển của các ngươi, cho dù là trong mắt của ta, cũng là kinh người như thế. Các ngươi thật không hổ là sử lai khác học viện tuyển ra. Nhìn trung lịch sử sử lai khác, mỗi khi thời điểm sử lai khác gặp nạn, luôn sẽ có thiên tài xuất hiện lấp lấp. Thế hệ này cũng không ngoại lệ. Từng đã là kinh thiên đấu la một đời thiên kiêu, khiến thế nhân nhìn chăm chú. Trở thành đệ nhất cường giả thiên hạ, không người nào có thể địch lại Thật vất vả đã cho hắn đi rồi, toàn bộ Sử Lai Khắc Thành đều bị tạc hủy rồi. Lại lại xuất hiện mấy người các ngươi. Một đời Sử Lai Khắc thất quái mới thực chí danh quy, thậm chí so với tiền nhiệm càng cường đại hơn. Các ngươi bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt đến trình độ như thế, nếu như thật sự cho các ngươi đầy đủ thời gian, ta tin tưởng trong các ngươi, chỉ sợ vượt qua nửa số đều có khả năng trở thành cực hạn đấu la. Thế nhưng là, nếu như thật là như vậy mà nói, để cho truyền linh tháp chúng ta còn như thế nào còn sống tiếp đây? Nói đến đây, Thiên Cổ Đông Phong thở dài một tiếng. Nếu có lựa chọn, thật sự rất không hy vọng trở thành địch nhân cùng thiên tài như các ngươi vậy. Sử lai khắc thật là có số mệnh cường đại. Nếu như các ngươi là một phần tử truyền linh tháp chúng ta, thì thật là tốt biết bao. Lão Phu cũng có thể sớm về hưu, đi truy tầm đồ vật ta muốn truy tìm. Đường Vũ lân lạnh nhạt nói. Thiên Cổ Tháp chủ hao tổn tâm cơ chờ ở chỗ này, chính là muốn nói những lời châm chọc này đấy sao? Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười. Đương nhiên không phải. Ta chỉ là tại đây bày ra thành ý của ta. Nếu như các vị chịu buông tha cho thân phận sử lai khác cùng đường môn, tuyên thể hiệu chung với truyền linh tháp chúng ta. Như vậy, truyền linh tháp nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ đãi ngộ. Nhất định sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn. Bất kể hiểm khích lúc trước. Đường vũ lân cười cười, căn bản không có mở miệng cự tuyệt. Thiên cổ đông phong thở dài một tiếng, nói. Ta biết rõ, cái này là không thể nào đấy. Là khách nhân tới, vĩnh viễn đều có một cỗ tính cách vừa mềm lại vừa cứng. Chẳng qua là, đáng tiếc các ngươi Sử lai khắc một khi cường đại Sẽ để cho truyền linh tháp không cách nào hô hấp Cho nên, ta hao tổn tâm cơ thiết kế vắn này Tất cả cũng là vì dụ dỗ các ngươi đến đây Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói Ngươi liền kết luận trưởng bối của chúng ta sẽ không theo mà đến đây sao Mà chiến thần điện cũng bị các ngươi mua được rồi sao Thiên cổ Đông Phong nói Đương nhiên, chiến thần điện vốn chính là bối cảnh quân đội Chúng ta chăm sông đổ về một biển Không tồn tại cái gì không mua được Đến mức đám trưởng bối của các ngươi, bọn hắn vẫn luôn bị chúng ta để ý tới. Nếu như bọn hắn cũng tới, vậy không phải hiện tại là đội hình này rồi. Mà bọn hắn vì tọa chấn đường môn cùng sử lai khắc học viện, chắc là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Đương nhiên, ta ban đầu cho rằng đám các ngươi sẽ ít nhất mang đến hai vị cực hạn đấu la. Nói như vậy, có thể sẽ phiền toái một chút. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi tự hồ đối với lòng tin của mình có rất đủ. Tuy rằng thực lực các ngươi đã chứng minh điểm này. Nhưng ta như trước không thể không nói, các ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi liền sẽ khí thịnh, khí thịnh liền sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Mà có chút sai lầm, nhưng là không có biện pháp lặp lại đấy, ngươi xem có đúng không? Đường môn chủ, đường vũ lân hai mắt híp lại. Ngươi có thể kết luận, có thể đem chúng ta giữ lại sao? Thiên cổ Đông Phong nói. 18 tầng địa ngục, cho tới bây giờ đều là không có đường lui đấy. Nơi đây đã bị hoàn toàn khóa kín. Tính là ngươi có bản lĩnh ngập trời, trừ phi là chính thức là thần cách Nếu không, là không thể nào thoát ly khỏi nơi đây đấy. Đường môn chủ, ngươi còn có cơ hội một lần lựa chọn cuối cùng. Sử lai khắc cùng đường môn, đã không có lực lượng trung kiên này của các ngươi. Ta tin tưởng, bọn hắn cũng không còn khả năng phục hưng. Tử vong hoặc là đầu hàng, quyết định bởi một ý niệm của ngươi. Nhưng xin ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi đại biểu cho không chỉ là một mình ngươi, còn tất cả đồng bạn bên cạnh ngươi nữa. Quyết định của ngươi, không chỉ là quan hệ đến sinh tử của ngươi, đồng thời cũng quan hệ đến bọn hắn. Thiên cổ Điệt đỉnh tiến lên hai bước, đi vào bên cạnh Thiên cổ Đông Phong. Được rồi, điều này cũng không làm được gì đâu. Sử lai khắc chưa từng có người đầu hàng. Động thủ đi. Đem bọn họ bắt lấy, rút ra hồn linh. Phế bỏ võ hồn, sau đó lại đưa về cho Sử lai khắc học viện. Giữ bọn hắn một mạng, đây là chúng ta đã đáp ứng Trần Tân Kiệt đấy. Vâng, phụ thân. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, khí tức chiến thiên đấu địa đến từ bàn Long Côn bỗng nhiên từ trên người phụ tử này bắn ra. Hai đại cực hạn đấu la, không thể nghi ngờ là hôm nay trận chiến đấu này chủ lực tuyệt đối. Mà tại phương diện nhân số, truyền linh tháp ít nhất nhiều gấp đôi so với sử lai khắc. Sử lai khắc thất quái thiếu đi diệp tinh lan cùng từ lạp chí thực lực vốn đã thấp xuống một ít. Lúc trước bọn hắn lại trải qua đại chiến liên tràng. Xu thế ưu khuyết tự nhiên hết sức rõ ràng. Tiểu sư đệ, ta cản phía sau, các ngươi đi trước đi. a như hằng một bước bước ra, thân thể chớp mắt bành trướng. Hắn chính là vô lậu kim thân, luận năng lực chiến đấu kéo dài cùng lực phòng ngự tuyệt đối là cường hãn nhất trong mọi người ở đây. Khi nhìn đến những người trước mặt này, a như hằng liền đã hạ quyết tâm. Vô luận trong lòng núi phòng ngự mạnh như thế nào? Bằng vào thực lực đường Vũ Lân, bọn hắn vẫn có một đường cơ hội. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ biết rõ quan hệ giữa đường Vũ Lân cùng sinh mệnh cổ thụ. Hắn cần đấy chính là sáng tạo cho mọi người cơ hội rời khỏi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường thịnh vô cùng. Chàn đầy vô tận kiêu ngạo, cuồng phóng, duy ngã độc tôn từ sau lưng của hắn bay lên. Khí tức chiến thiên đấu địa của phụ tử Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong cũng đã đủ kinh người rồi. Nhưng lúc trên người đường vũ lân phần khí tức duy ngã độc tôn này xuất hiện. Không biết vì cái gì, bàn long côn trong tay bọn họ vậy mà không khống chế nổi bắt đầu lay động, phảng phất là đang sợ hãi. Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng không khỏi nhìn nhau biến sắc. Khí tức có quan hệ cùng thực lực, nhưng không phải quan hệ tuyệt đối. Mỗi một vị hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định về sau đều sẽ có được ý niệm thuộc về mình. Mà phần ý niệm mạnh yếu này, đem quyết định bản thân hồn sư mạnh yếu. Càng là hồn sư cường đại, ý niệm sẽ càng mạnh. Nhưng giờ khắc này, trên người đường Vũ Lân xuất hiện phần ý niệm này. Dĩ nhiên là cùng loại với chiến pháp chiến thiên đấu địa của thiên cổ gia. Hơn nữa còn hoàn toàn áp đảo phía trên bọn hắn. Phải biết rằng, thân là chuẩn thần, thiên cổ điệt đình đã đem phần chiến pháp này tu luyện đến cực hạn. Khí tức đường vũ lân trên người vẫn còn phía trên hắn thì ý vị như thế nào? Ý nghĩa giờ khắc này, khí tức của hắn đã vượt qua chuẩn thần, đã là đến gần vô hạn, thậm chí chính là khí tức cấp độ thần cách. Điều này sao có thể? Hắn ngay cả cực hạn đấu la cũng còn không phải. Lần uy hiếp này, cơ hồ là chớp mắt liền chế trụ hai đại cực hạn đấu la, làm bọn hắn ban đầu chuẩn bị động thủ cứng rắn ngừng lại. Đường vũ lân vỗ vỗ bả vai A như hằng, từ phía sau hắn đi ra. Giờ khắc này, Thiên Cổ Điệt Đình nhìn đường Vũ Lân ánh mắt đã trở nên vô cùng nhiệt thiết. Bởi vì trên người đường Vũ Lân toát ra khí tức, chính là hắn nhiều năm như vậy một mực đến nay truy tìm. Nếu như hắn cũng có thể có được khí tức loại cấp độ này, nói không chừng liền thật sự có thể trùng kích tới cực hạn. Đây mới là hắn để ý tới nhất. Thiên Cổ Điệt Đình không thể chờ đợi được mà hỏi. Khí tức này của ngươi là từ gì mà đến? Từ đâu mà đến sao? Tại trong óc đường Vũ Lân, hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này thuộc về ban đầu ở đệ tam khảo thí hải thần tam xoa kích, lúc phụ thân đối mặt với một trong ba đối thủ. Đường Vũ Lân rõ ràng nhớ rõ, cái thân ảnh kia vô cùng kiêu ngạo, duy ngã độc tôn. Trong tay cũng là nắm giữ một thanh trường côn. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền có loại cảm giác làm thiên địa hơi chút khuất phục. Tại dưới sự kích thích của việc thiên đấu La Quan Nguyệt. Đối với lúc trước nhìn thấy ba người kia, lưu trong lòng hắn ba đạo ý niệm, hắn đều đã có cấp độ lý giải càng sâu. Đường Vũ Lân biết rõ cái này trên thực tế là phụ thân mượn liên hệ lẫn nhau ở giữa lúc trước tận lực dẫn đạo đến bên trong thế giới tinh thần của hắn. Tuy rằng ngay lúc đó Đường Tam chưa kịp hướng hắn giải thích cái gì, nhưng ba đạo khí tức này tuyệt đối là cấp độ thần cấp. Đối với Đường Vũ Lân trợ giúp tại mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn là thay đổi một cách vô tri vô giác. Thẳng đến lúc gặp phải Việt Thiên Đấu La, phần lĩnh ngộ này đột nhiên thông hiểu đạo lý, hắn cũng một cách tự nhiên có thể lợi dụng tác dụng ba đạo khí tức tại khi chính mình chiến đấu mặc dù mới vừa mới thông hiểu đạo lý, hắn vẫn chưa có thể hoàn toàn đem nó hóa thành Long Hoàng Cấm Pháp chính mình. nhưng chỉ là khí tức cũng đã đủ để rung động phụ tử Thiên cổ Điện đình rồi, chinh phục được cảm nhận của Thiên cổ Điện đình. như vậy, ba đạo khí tức lúc trước khắc ở tinh thần Chi Hải Đường Vũ Lân chính là cấp độ thần cấp. hơn nữa, có thể đem Đường Tam đều áp bách đến loại trình độ đó. đấy há lại sẽ là thần cách bình thường sao? vậy rất có thể đều là cường giả cấp độ thần vương. bởi vậy, mặc dù chẳng qua là một đạo ý niệm. Lúc đường Vũ Lân chính thức đem nó lĩnh ngộ. Về sau, đối với hắn trợ giúp tuyệt đối không phải là ở bên trên thực lực. Quan trọng hơn là bên trên cấp độ. Tựa như hắn lúc trước tự nghĩ ra cấm sinh tử, long hoàng trùng. Nếu như tu luyện tới cực hạn, cái kia chính là thần kỹ. Không kém hơn thần kỹ vô định phong ba. Lúc này, hắn phẳng phất muốn hàng phục thiên địa. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Thật sự nghĩ đến đám các người thắng được sao? Từ bộ dáng của hắn, thấy thế nào đều không giống như là rơi vào bên trong cạm bẫy Trong mắt thiên cổ đông phong hào quang lập lòe, kéo dài thời gian là không có ý nghĩa, tính là chiến thần điện không đến tham dự trong chiến đấu lần này. Các người cũng đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này. Một cỗ khí tức mà thôi, người cuối cùng còn không phải cực hạn đấu la. Nếu như người thật sự là cực hạn, có lẽ tương lai sẽ là văn minh khác. Đáng tiếc, vẫn là câu nói kia, người cuối cùng hay vẫn là quá trẻ tuổi. Người thiếu khuyết chính là thời gian. Đường vũ lân than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta rất trẻ tuổi. Nhưng mà, trẻ tuổi cũng không có nghĩa là, ý nghĩ của ta liền nhất định cũng sẽ trẻ tuổi. Hơn nữa, tại đằng sau ta, còn có các vị trưởng bối tồn tại. Một ít sai lầm rất rõ ràng, ta như thế nào lại phạm phải. Các ngươi từ lúc trước Quốc hội bức bách đường môn chúng ta xuất binh, tham gia chiến tranh đối với tinh la, đấu linh. Lúc đó các ngươi cũng đã bắt đầu tính toán tới chúng ta. Các ngươi cố ý thả ra tin tức, nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng sẽ xuất hiện ở trong chiến tranh lần này dùng để áp trận. Dù sao, dùng uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đủ để trực tiếp phá hủy đại bộ phận sức chiến đấu tinh la đế quốc. Đây tuyệt đối là một trận hủy diệt sinh linh đồ thánh lớn. Mà đối với Sử Lai Khắc cùng đường môn chúng ta mà nói là yêu thích hòa bình. Chúng ta là nhất định không nguyện ý thấy loại tình huống này xuất hiện. Hơn nữa trước đó Sử Lai Khắc thành bị tạc hủy. Đối với đạn phó thí thần chúng ta căm thù đến tận xương tủy. Những thứ này cũng không có sai. Các ngươi lợi dụng rất tốt chỗ thiếu hụt của chúng ta. Chúng ta cũng thừa nhận điểm này. Các ngươi làm được. Chúng ta tại thời điểm đạt được tin tức này, đầu tiên nghĩ đến đúng là muốn tránh cho chiến tranh. Sau đó chính là có hành động muốn nhằm vào vĩnh hằng thiên quốc. Đây tất cả, các ngươi đều là thành công. Hai mắt thiên cổ đông phong hiếp lại, hắn lần này ngược lại không vội động thủ. Bởi vì trước đó đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực. Hơn nữa, một cái ngoài ý muốn là có được vô lậu kim thân A như hằng, Bọn hắn đều muốn đem những người trước mặt này toàn bộ bắt lại, nhất định cũng sẽ trả giá không nhỏ. Nhưng nếu như có thể tại bên trên tầng diện tinh thần trước tiên đè sập đối phương, tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên cổ Đông Phong là một cái thỉnh thủ thế, trên mặt đồng dạng cũng lộ ra mỉm cười. Nói tiếp đi. Sau đó thì sao? Đường Vũ Lân nhún vai. Sau đó dĩ nhiên là các ngươi kiến tạo các loại bầu không khí. Thậm chí là cố ý tiết lộ ra vĩnh hằng thiên quốc tại Hải Thần Quân Đoàn rồi. Một chiêu này của các ngươi tính chúng kế đúng là lợi hại. Các ngươi cũng biết chuyện giữa long lão cùng hãn hải đấu la miện hạ. Cho nên, cố ý lợi dụng điểm này, tuy rằng chúng ta không biết các ngươi là như thế nào thuyết phục được hãn hải đấu la đấy, nhưng có thể làm cho hắn nói dối đối với long lão. Nói cho lòng lão vĩnh hằng thiên quốc tại tầng địa ngục thứ 18 trong chiến thần điện, các ngươi đúng là đã thành công hơn phân nửa, đúng là lợi hại nha. Ta muốn, truyền linh tháp các ngươi vì thế, nhất định cũng bỏ ra trả giá không nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Nghe đường Vũ Lân nói đến đây, thiên cổ Đông Phong cuối cùng cảm thấy có chút không đúng rồi, lông mày cao lại. Trong mắt mơ hổ có hàn quang lập lòe. Đường Vũ Lân lại như là không nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, nói tiếp. Sau đó, kế hoạch của các ngươi lại bắt đầu. Tất cả, trên thực tế cũng là vì kiến tạo một cái vĩnh hằng thiên quốc tại chiến thần điện. Hơn nữa nơi đây phòng ngự xâm nghiêm. Tuy rằng các ngươi cũng không xác định chúng ta sẽ dùng biện pháp gì để giành được vĩnh hàng thiên quốc, nhưng lực hấp dẫn của vĩnh hàng thiên quốc đúng là đối với chúng ta không thể ngăn cản. Cho nên, các ngươi tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn đến đây. Đúng không? Thiên cổ đông phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta tin tưởng các ngươi nhất định có năng lực như thế. Lúc trước có thể dịch dung giả dạng tới tham gia đại hội luận võ triều thân của đại hội, phá hư chuyện tốt của chúng ta. Như vậy, các ngươi liền nhất định có biện pháp lẫn vào quân đoàn trung ương. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không nghĩ tới, các ngươi vậy mà sẽ đến nhanh như vậy. Trên thực tế, nếu như tiếp qua hai ngày mà nói, còn sẽ có thêm hoàn thành bố trí nhằm vào các ngươi. Đường Vũ Lân nói, ta đây tuyệt đối tin tưởng, thiên cổ tháp chủ rút kinh nghiệm sương máu. Lần này là không muốn cho chúng ta bất cứ cơ hội nào rồi. Hợp tác đầy đủ cùng chiến thần điện, đào cho chúng ta một cái bẫy lớn như vậy. Đương nhiên là một điểm cơ hội đều không có ý định cho chúng ta. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn vào, chúng ta đúng là đã rơi vào cái bẫy này. Cho nên liền như vậy xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Hiện tại tất cả tựa hồ cũng là dựa theo kế hoạch của các ngươi để hoàn thành đấy. Nhưng mà, có một cái vấn đề ta muốn hỏi Thiên Cổ Tháp chủ thoáng một phát." Thiên Cổ Đông Phong nói. "Ngươi hỏi đi." Đường Vũ Lân nói. "Nếu như nơi này là cạm bẫy, như vậy Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính thức lại ở nơi nào? Mà tin tức này, truyền linh tháp các ngươi có biết không?" Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười. "Điểm này chúng ta liền sớm đã nghĩ đến." Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là cơ mật cao nhất của liên bang, cũng là thủ đoạn cuối cùng của liên bang. Coi như là chúng ta cũng đúng là không biết thật sự Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào, cho nên coi như là kế hoạch tiết lộ, các ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn nói lời này mười phần khẳng định. Điều này cũng chính là hắn vẫn cho rằng kế hoạch của mình đứng ở thế bất bại. Hắn đã nhắc nhở qua liên bang, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn nhất định sẽ ra tay đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thỉnh quân đội cao tầng nhất liên bang nghiêm mật trông giữ tốt Vĩnh Hằng Thiên Quốc sau đó hắn liền lợi dụng vĩnh hằng thiên quốc để tính toán đường vũ lân. đường vũ lân tiếp tục hỏi, như vậy ngài không biết cũng không có khả năng toàn bộ liên bang cũng không có người biết. luôn có người biết chuyện này đấy, ngài nói đúng không? thiên cổ đông phong sững sốt một chút. đương nhiên sẽ có người biết chuyện rồi, bằng không mà nói, liên bang như thế nào điều động vĩnh hằng thiên quốc? chỉ có quân đội tuyệt đối cao tầng, các đại lão phái chủ chiến mới biết được vĩnh hằng thiên quốc chính thức ở địa điểm nào. hơn nữa tuyệt đối là thủ vệ xâm nghiêm. Thế nhưng là, lúc này đường Vũ Lân hỏi câu này lại là có ý gì? Thấy hắn chầm mặt không nói, đường Vũ Lân nói tiếp. Đương nhiên không ai biết rồi, đúng không? Hơn nữa là quân đội tuyệt đối cao tầng. Nhân vật lãnh tụ. Người trung thành nhất của liên bang. Như vậy, người biết tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng ta muốn, có người nhất định là biết đấy. Trong lòng thiên cổ Đông Phong cuối cùng bắt đầu xuất hiện một tia bất an. Người nói tới ai? Đường Vũ Lân cười nói. Tự nhiên là vị kia mà các ngươi đã lợi dụng qua cũng là các ngươi thuyết phục vị kia. Thiên cổ Đông Phong sững sốt một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được. Ở bên cạnh hắn, Thiên cổ Diệt Đình lại hiểu rõ ra, sắc mặt trầm ngưng nói: "Ngươi nói Trần Tân Kiệt sao?" Đường Vũ Lân nói: "Đương nhiên là Hãn Hải đấu La Miện hạ, thân là thống soái tam quân, càng là tuyệt đối cao tầng của quân đội, điện chủ Chiến thần điện, quân đoàn trưởng Hải thần quân đoàn, không có người nào so với hắn có tư cách hơn biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào, đúng không?" Mà các ngươi nếu như thuyết phục được hắn, tự nhiên hắn cũng không có khả năng tiết lộ tin tức cho chúng ta. Thậm chí ngay cả thời điểm Long lão nhìn thấy Hãn Hải đấu La miện hạ, đều là tại bên trong các ngươi giám sát và điều khiển. Ta tin tưởng, phương diện này phán đoán của ta chắc là sẽ không sai đấy." Thiên Cổ Diệt Đình thản nhiên nói. "Chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta, một vị đem cực hạn đấu La còn chút ít sinh mệnh vậy mà sẽ đổi ý, bội bạc, hơn nữa còn đại nghịch, đem cơ mật cao nhất liên bang, địa điểm chứa Vĩnh Hằng Thiên Quốc nói cho các ngươi biết sao?" Đường vũ lân thở dài một tiếng, trên lý luận mà nói, cái này đương nhiên là không thể nào đấy. Hãn hải đấu la miện hạ, cả đời đều trả giá vì liên bang, thậm chí không tiếc cảm tình chính mình. Từng bước một đi đến hiện tại, trở thành cao cấp nhất thiên hạ hôm nay, càng là điện chủ chiến thần điện. Hắn có hắn kiên trì cùng vinh quang, lại còn vô cùng huy hoàng. Đối với hắn mà nói, bí mật đúng là quan trọng hơn so với sinh mệnh. Hắn đã đáp ứng chuyện của các ngươi, đương nhiên hắn lừa gạt lòng lão. Thế nhưng là, có một chút các ngươi nhưng vẫn là không để ý đến. Cái kia chính là, sinh mệnh từng đáng quý nhưng tình yêu đáng giá cao hơn. Dưới tình huống nội tâm đến cấp độ nhất định, cũng đồng dạng sẽ siêu việt sinh mệnh, thậm chí là đã vượt qua bí mật. Có thể là một người khác liều lĩnh. Cho nên, các ngươi xem thường địa vị Long Lão tại trong lòng Trần Lão. Các ngươi chỉ là nghe được chút chuyện mà Long Lão nói với Trần Lão. Cuối cùng thiên cổ điệt đình cùng thiên cổ đông phong sắc mặt đại biến. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại, trong tay hai vị vô tình đấu la cùng đa tình đấu la miện hạ đã lấy được vĩnh hằng thiên quốc chính thức. Ta biết rõ, các ngươi phong tỏa tất cả thông tin nơi đây. Không bằng như vậy đi, các ngươi đánh hồn đạo thông tin cho cho truyền linh tháp tổng bộ các ngươi đi. Xem một chút có phải có hai vị miện hạ này đến thăm hay không? Lời này vừa nói ra, không chỉ là thiên cổ điệt đình cùng thiên cổ đông phong. Tất cả cường giả truyền linh tháp không khỏi biến sắc. Ngay cả sử lai khắc học viện bên này, trên mặt mọi người cũng kinh ngạc tận cùng. Tình huống như thế nào đây? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? A như hằng cũng là quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có đi nhìn đồng bạn, chẳng qua là trên mặt mỉm cười nhìn phần đông cường giả truyền linh tháp đối diện. Thiên cổ Đông Phong nhìn về phía thiên cổ địa Đình. Thiên cổ địa Đình chẳng qua là thoáng do dự một chút. Về sau, lập tức nói ra. Đánh điện qua đi. Thiên Cổ Đông Phong mở ra hồn đạo máy truyền tin chính mình. Máy truyền tin của hắn là có tín hiệu đặc thù, cùng chiến thần điện thương lượng xong, lập tức bấm thông tin đến tổng bộ truyền linh tháp. Hồn đạo thông tin cơ hồ là tại trước tiên kết nối. Bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc lại khiến Thiên Cổ Đông Phong gần như tại ngũ lôi oanh đỉnh. "Thiên Cổ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tiểu Đệ Tăng hâm hữu lễ. "Đúng vậy, từ hồn đạo thông tin bên kia truyền tới đấy chính là âm thanh đa tình đấu la Tăng Hâm." Vị này là Phó điện chủ đấu la điện đường môn đương đại, vị cường giả cực hạn đấu la này không thể nghi ngờ chính là tại bên trong tổng bộ truyền linh tháp. Tang Hâm, âm thanh thiên cổ đông phong lập tức trở nên vô cùng lạnh như băng. Tang Hâm mỉm cười, rất lâu không có nhìn thấy thiên cổ huynh rồi, rất nhớ đấy. Cho nên hôm nay đặc biệt cùng lão Tào đến viếng thăm, lại không nghĩ rằng thiên cổ huynh rõ ràng không có ở đây. Lần này chúng ta đến, mang theo một ít lễ vật nhỏ trả lại cho thiên cổ huynh. À, đúng rồi, Coi như là lễ vật cho truyền linh tháp. Không biết thiên cổ huynh có thỏa mãn hay không? Đến đây, đến đây đi. Nói cho ra ra ngươi, chúng ta mang đến lễ vật là cái gì? Bên kia lập tức truyền tới một âm thanh hồn hển. Ra ra, các người mau trở lại. Bọn hắn, bọn hắn không biết như thế nào lấy được vĩnh hằng thiên quốc, tuyệt đối là vĩnh hằng thiên quốc thật sự. Mau trở lại cứu con. Âm thanh thiên cổ trượng đình nói ra cuối cùng, đã gần như tại có chút cuồng loạn rồi. Không có người nào là không sợ chết. Càng là bọn hắn loại tu vi cường đại này, cũng càng là quý sinh mệnh chính mình. Bởi vì sinh mệnh bọn hắn dài hơn nhiều so với người bình thường. Một khi tử vong, tất cả liền cũng không có. Mà vĩnh hằng thiên quốc trước mặt, không chỉ là bọn hắn sẽ chết, ngay cả toàn bộ truyền linh tháp tổng bộ cũng sẽ tan thành mây khói. Tựa như sử lai khắc thành lúc trước. Thậm chí so với sử lai khắc thành càng thảm hại hơn. Tốt xấu gì lúc trước sử lai khắc học viện còn có các học viên còn sống thế nhưng là uy lực vĩnh hằng thiên quốc đừng nói là mặt đất trở lên coi như là dưới mặt đất nghìn mét chỉ sợ đều bị tạc một cái thông thông thấu hải cốt cũng không còn tang hâm ngươi dám ngươi đừng quên người của các ngươi cũng còn trong tay ta đường vũ lân bọn hắn đều còn ở nơi này đem vĩnh hằng thiên quốc giao cho cháu ta ta sẽ tha cho người các ngươi thiên cổ đông phong dù cay độc thế nào hiện tại cũng đã có chút khí cấp bại phôi tỉ mỉ chủ hoạch tất cả đến thời điểm nơi này rõ ràng xuất hiện biến cố thật lớn như thế. Hắn từ bên trên nội tâm cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, Tăng hầm than nhẹ một tiếng, Thiên cổ huynh, ngươi như thế nào còn chưa hiểu tình huống sao? Nếu như Hãn Hải Miện hạ cũng đã đem địa điểm chứa Vĩnh Hằng Thiên Quốc nói cho chúng ta biết, hơn nữa hiệp trợ chúng ta lấy được nó, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại trên địa bàn của hắn, ngươi còn có thể như thế nào đối với Vũ Lân sao? Từ đầu đến cuối, lần này cũng chỉ là các ngươi rơi vào trong hũ mà thôi. Yêu cầu của chúng ta kỳ thật không cao, để ngươi cháu của ngươi chuyển cho Đường Môn chúng ta ít tiền." Đúng lúc này, bên trong tầng thứ 18 chiến thần điện, một đạo hào quang tử trên trời ráng xuống, rơi vào ở giữa. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo hiện ra. Người tới mặc một bộ trường bào kiểu dáng 10 phần cổ Pháp. Một mái tóc bạc như trước chải vén cẩn thận tỉ mỉ. Hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ phức tạp. Nhìn người nọ, thiên cổ điệt đình không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trần Tân Kiệt. Không sai, người tới chính là điện chủ chiến thần điện đương đại, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn Cực hạn đấu la, chuẩn thần, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Nhìn mọi người tại đây, Trần Tân Kiệt thở dài một tiếng. Xin lỗi, thiên cổ điệt đình huynh, chuyện này là ta thực xin lỗi các ngươi. Nhưng mà, ta cả đời này đều vì gia tộc mà sống, đều vì vinh quang, vì chiến thần điện, vì cái phần cảm giác danh vọng kia. Nhưng trong lòng ta tự hỏi, ta còn là có người cần quá nhiều để xin lỗi. Nhất là nàng. Ta đã hướng quốc hội đệ đơn từ chức, từ bỏ đi tất cả chức vụ. Từ giờ trở đi, ta đã không quan hệ cùng chiến thần điện, không quan hệ cùng quân đội. Chính là một gã hồn sư bình thường. Tiếp theo ta sẽ tới sử lai khắc, đến bên cạnh nàng. Tại thời điểm ta âm thầm đem chân tướng sự việc nói cho nàng biết. Một khắc này bắt đầu, Trần tân kiệt lúc trước kia liền đã chết. Hiện tại chỉ còn lại, chỉ là một người tàn mạng đều cho người yêu. Tương lai vô luận nàng để cho ta như thế nào? Ta liền chỉ là lão hủ như thế mà thôi. Chuyện lần này, xin lỗi rồi. Nói đến đây, Trần Tân Kiệt hướng phụ tử, thiên cổ điệt đình thi lễ sâu. Trong mắt có nồng đậm áy náy. Thiên cổ đông phong nhịn không được nói. Điện chủ, ngài sao có thể như vậy? Ngài cũng biết, đây là phản bội đối với toàn bộ liên bang. Ngài là tội nhân toàn bộ liên bang đấy. Trần Tân Kiệt lạnh nhạt nói. Cùng so với tội lỗi của ta lúc trước đối với nàng, vậy cũng là không là cái gì? Ta đã nói, Trần Tân Kiệt trước kia đã chết. Liên bang muốn xử trí ta như thế nào, ta đón lấy là được. Ở bên trong chiến thần điện, nếu như ai muốn xử phạt ta, động thủ với ta là được, chẳng qua là vì nàng ta sẽ đánh trả đấy. Bởi vì ta nhất định phải trở lại bên người nàng, dùng quãng đời còn lại của ta đi đền bù cho dù một phần vạn sai lầm lúc trước. Thiên cổ điệt đỉnh phẫn nộ gầm thét. Hắn đã điên rồi. Trần Tân Kiệt, ít nhất ngươi không thể lại nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta cùng Sử Lai Khắc. Đây đã là chờ đợi duy nhất trong lòng của hắn, cơ hội duy nhất cho hắn lật kèo, chính là đem hết toàn lực đem mọi người Sử Lai Khắc bắt lại. Một âm thanh khác vang lên. Đó là không có khả năng. Các ngươi vẫn chưa rõ sao. Lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại bên cạnh hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Không phải chính là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt sao? Quan Nguyệt, ngay cả ngươi. Thiên Cổ Điệt Đình mở to hai mắt nhìn. Việt Thiên Đấu La bình thường luôn luôn ôn hòa, lúc này trong hai tròng mắt lại tràn đầy hàn ý, nếu không bởi vì ổn định đại lục. Thiên Cổ Điệt Đình, hôm nay chúng ta muốn đem hai cha con ngươi chết ở tại chỗ này. Chỉ sợ có một số việc các ngươi cũng không biết. Ta từng đã học tại sử lai khắc, đã từng là một trong người được đề cử vào sử lai khắc thắt quái. Sau này bởi vì từng thụ qua đại ân tân kiệt. Lúc này ta mới rời khỏi học viện gia nhập vào chiến thần điện. Nhưng mà, ta như trước vĩnh viễn là một phần tử sử lai khắc. người có biết, người bị các ngươi liên hợp thánh linh giáo làm hại kình thiên đấu la. Đó chính là sư huynh của ta. Nếu như không phải là không có chứng cớ xác thực. Hôm nay, các ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi đây Từng vị chiến thần từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi tại sau lưng hai vị điện chủ. Thiên cổ Đông Phong lúc này thật sự cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Bởi vì cái gọi là quá thông minh tính toán tường tận. hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kết quả vậy mà sẽ là trước mắt như vậy. Thiên cổ Đông Phong đã có chút không giữ lại lời nói được. Các ngươi, các ngươi cầm lấy liên bang bổng lộc, được liên bang bồi dưỡng. Đám chiến thần cũng muốn trợ giúp hai người phản đồ phản bội liên bang sao. Hạo Nhật Đấu La là chiến thần cấp cao nhất chậm rãi đi vào bên cạnh quan nguyện, nói. Điện chủ là lão sư của ta. Ta tất của ta đều là điện chủ cho. Điện chủ quyết định, chính là quyết định của ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, có chút kinh miệt nhìn thiên cổ đông phong. Huống chi, chúng ta làm một chuyện này là phản bội liên bang sao? Chỉ sợ chưa chắc. Phụ tử các ngươi lòng muông dạ thú. Truyền linh tháp trắng trợn phát triển, âm thầm bồi dưỡng tư quân. Ai là phản đồ liên bang còn chưa chắc đấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại trong tay Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Bản thân quân đội cũng nên tiến hành điều chỉnh. Quốc hội càng không phải là từ những người có dã tâm như các ngươi khống chế. Sự tình phát triển đến nơi đây, phụ tử Thiên Cổ đã là mất hết can đảm. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, chính mình ngược lại chính là bị chúng kế mới đúng. Ánh mắt Trần Tân Kiệt phức tạp như trước, nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói: "Đường Môn chủ, để bọn hắn rời đi thôi. Dù sao, chuyện này cũng là ta thực sự xin lỗi bọn hắn." Đây là một điểm tâm nguyện cuối cùng của ta. Về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ quay về sử lai khác học viện, ngươi xem thế nào. Đường Vũ Lân cung kính nói. Vâng, liền theo như điện chủ nói đi. Chuyện lần này, có thể nói, chính thức thắng lợi cũng không phải đường Vũ Lân mang đến. Thậm chí cũng không phải đa tình đấu la, vô tình đấu la bọn hắn mang đến. Mà là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Ngày đó, Trần Tân Kiệt nói cho Long Dạ Nguyệt, vĩnh hằng thiên quốc tại tầng địa ngục thứ 18. Thời điểm đó, khi thật đúng là đã cùng truyền linh tháp thương lượng xong, đồ vật truyền linh tháp cho chiến thần điện là chiến thần điện cũng rất khó cự tuyệt. Thậm chí tại lúc kia, trong lòng Trần Tân Kiệt bao nhiêu còn có chút vạn vẹo, long dạ nguyệt cự tuyệt làm trong lòng hắn có chút phẫn quất. Hơn nữa, hắn cũng đúng là muốn phát động trận chiến tranh này đấy. Thế nhưng là, lúc ngày đó long dạ nguyệt trước khi đi, nói cho hắn từng có con của hắn. Lúc đó, trong tâm Trần Tân Kiệt giống như là bị lợi kiếm đâm xuyên qua. Long Dạ Nguyệt kỳ thật nói cho hắn biết chính là hai chuyện. Nàng đã từng có con của bọn hắn, mà hài tử chết non rồi, cho nên nàng mới có thể hận hắn như thế. Một chuyện khác chính là, nàng chưa bao giờ phản bội qua hắn. Hơn trăm năm đến nay, cũng chỉ có một người nam nhân là hắn. Lúc đó tâm tình Trần Tân Kiệt là cực kỳ phức tạp. Đó là một loại thống khổ mất hết căn đảm. Tất cả của Long Dạ Nguyệt trong khoảnh khắc đó đều giải thích rõ ràng rồi. Thậm chí căn bản không cần phải nữa đi giải thích cái gì nữa. Trần Tân Kiệt giờ mới hiểu được chính mình đối với nàng thiệt thòi thiếu nhiều đến cỡ nào. Cùng so với Long Dạ Nguyện, hắn đứng ở nhân gian đỉnh phong, nhưng nàng thì sao? Nàng vẫn giấu kín tại ở chỗ sâu trong sử lai khắp, nàng không có cái gì, liền một người hậu đại đều không có, tuổi già cô đơn cả đời. So sánh với hắn, hắn giờ mới hiểu được chính mình mắc nợ nàng thật sự là quá nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn còn làm sao có thể đi chấp hành ước định cùng truyền linh tháp? Trên thực tế, Đường Vũ Lân chấp hành kế hoạch này. Kẻ cầm đầu kế hoạch này không phải hai vị cực hạn đấu la của đường môn, cũng không phải Long lão cùng nhã lị, càng không phải là chính hắn. Căn bản chính là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt đã chế định ra. Đương nhiên, biết rõ kế hoạch này chỉ có số rất ít người. Vì không muốn bại lộ tin tức, bên trong sử lai khắc thất quái cũng chỉ có đường Vũ Lân mới biết được tình huống chính thức. Hôm nay, tất cả chân tướng đã rõ ràng. Vĩnh hàng thiên quốc cũng cuối cùng đã rơi vào trong tay đường môn cùng sử lai khắc học viện. Nhưng cái này nhưng chỉ là để Trần Tân Kiệt đền bù một bộ phận mà thôi. Trần Tân Kiệt ngày đó tự mình đi tìm đến sử lai khắc học viện. Đem chân Tướng nói cho Long Dạ Nguyệt. Sau đó, Long Dạ Nguyệt cũng không để ý tới hắn. Hắn là trực tiếp tìm đường Vũ Lân để bố trí toàn bộ quá trình đằng sau. Long Dạ Nguyệt vì chuyện này, không tiếc tạm thời nén lại thống hận tiến đến tìm hắn. Có thể thấy được chuyện này đối với sử lai khắc mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Trần Tân Kiệt quyết định trước tiên đem chuyện này làm cho tốt. Mà làm tốt chuyện này, cũng liền tương đương với là hắn từ bỏ tất cả vốn có ở hiện tại. Hắn từ đi tất cả chức vụ. Giống như chính hắn đã nói như vậy. Từ giờ trở đi, Trần Tân Kiệt trước kia đã chết. Hiện tại còn lại, liền chỉ là một Trần Tân Kiệt không tiếc bất cứ giá nào để đền bù cho Long Dạ Nguyệt. Cho nên, vô luận hôm nay hai người phụ tử Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong nói cái gì, cũng không có khả năng thay đổi quyết định của hắn. Tất cả tại ngày đó quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đi tìm qua hắn, về sau hắn cũng đã quyết định. Trăm năm trước, thời điểm lúc bọn hắn vừa mới bắt đầu kết giao. Lại làm sao có thể dự đoán được, bởi vì phần cảm tình này của bọn hắn có thể thay đổi cục diện toàn bộ đại lục. Thiên cổ Điệt Đình thở dài một tiếng, thời điểm này nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Tân Kiệt một cái, vung tay lên. Chúng ta đi. Người truyền linh tháp rời đi. Thần sắc hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt mang theo vài phần buồn vô cớ. Chuyển hướng quan nguyện, nói. Sau khi ta đi, chiến thần điện phải dựa vào ngươi rồi Bất quá, có ngươi tại đây, ta cũng có thể yên tâm. Khi thật ta đã sớm biết, thực lực của ngươi không dưới ta. Chẳng qua là ngươi chưa bao giờ có tri tâm tranh cường háo thắng, cũng không phô trương. Chuyện lần này về sau, chỉ sợ bố cục đại lục sẽ có thay đổi. Lần chiến tranh này cũng không thể tiếp tục thành hình rồi. Đoán chừng phương diện quốc hội còn sẽ có thay đổi lớn. Có lẽ quân đội sẽ vì vậy mà tố cáo ta, nhưng cái này cũng không sao cả. Vĩnh hàng thiên quốc tại trong tay sử lai khắc học viện. Bọn hắn tính là dù kêu gào thế nào cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, không cần lo lắng. Trong mắt Việt thiên đấu la hiện lên vài phần bi thương. Ông bạn già, người thật sự liền như vậy rời đi sao? Hắn cùng hãn hải đấu la hợp tác nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có cảm tình? Tuy rằng Trần Tân Kiệt rất cường thế, nhưng một mực đến nay, đối với hắn đều rất tôn trọng. Hai người một bên ngoài một bên trong, đem tổ chức chiến thần điện phát triển không ngừng. Thật vất vả mới có quy mô như bây giờ. Trần Tân Kiệt tại quân đội uy vọng cao, ít nhất tại hải thần quân đoàn, chiến thần điện. Cái hai cái nơi này là tuyệt đối trí cao vô thượng. Liên bang thật đúng là không dám xử hắn theo pháp luật. Nếu không lập tức liền sẽ đưa tới quân đội bất ngờ làm phản. Đây là một cái giá lớn liên bang chịu không nổi. Cho nên, tính là Trần Tân Kiệt không đi cũng không ai có thể như thế nào đối với hắn. Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình làm một chuyện chịu trách nhiệm. Ta cũng không ngoại lệ. Ta hiện tại chỉ muốn đi làm bạn với dạ Nguyệt. Những chuyện khác cái gì cũng không muốn rồi. Ở cái tuổi này của ta, cũng nên nhường đường rồi. Sau khi ta đi, ngươi là điện chủ. Ngao Duệ là phó điện chủ. Sử lai like khắc đã đáp ứng chúng ta, vì chúng ta miễn phí chế tác một bộ tứ tự đấu khải, liền cho Ngao Duệ đi. Dùng hắn nhiều năm tích lũy như vậy, tăng thêm bộ tứ tự đấu khải này. Bên trong thời gian nhất định là có hy vọng đột phá đến cực hạn đấu la đấy. Điện chủ. Hạo Nhật đấu la nghe Trần Tân Kiệt nói lời này. Chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là một tiếng bi thương. Quỳ một cối xuống trên mặt đất hướng Trần Tân Kiệt đã bái xuống dưới. Điện chủ, các vị chiến thần khác không khỏi là như thế. Đối với bọn họ mà nói, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt không chỉ là lĩnh tụ, càng là như một vị cha già, một vị thầy của bọn hắn. Tuy rằng hắn luôn luôn nghiêm khắc, nhưng có thể nói, không có Trần Tân Kiệt, sẽ không có bọn hắn hôm nay. Là Trần Tân Kiệt một lần lại một lần từ liên bang mang tới đại lượng tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tăng lên. Hơn nữa, một mực đến nay, hãn hải đấu la rất làm bọn hắn khâm phục. Chính là vô luận lúc nào, hắn cũng có thể xử lý sự việc công bằng. Cho nên, bên trong chiến thần điện là cực kỳ đoàn kết. Trần Tân Kiệt quyết định, hầu như chính là quyết định của toàn bộ chiến thần điện. Tính là hiện tại hắn nói, để cho chỉnh thể chiến thần điện làm phản đi đến sử lai khác học viện. Chỉ sợ cũng không có ai sẽ có bất luận cái gì chần chờ Tốt rồi, các ngươi làm cái gì vậy?" Hai tay Trần Tân Kiệt vung lên, một cỗ hồn lực nhu hòa nâng đám đông lên. Tuy rằng hắn sớm đã là hoàng hôn bạc phở, nhưng lúc khí tức bày ra, nhưng như cũ là một đời chuẩn thần đội trời đạp đất. Mọi người Đường Vũ Lân lúc này cũng đã đi tới bên cạnh các vị chiến thần. Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Các vị miện hạ không cần phải khổ sở. Sử Lai Khắc học viện tùy thời hoan nghênh các vị đến đây trao đổi. Kỳ thật, Trần lão đến Sử Lai Khắc chúng ta cũng là chuyện tốt. Không dối gạt các vị Sử lai khác chúng ta hiện tại có một loại phương pháp tăng lên năng lượng sinh mệnh. Cái khác ta không dám nói, đến sử lai khác chúng ta ít nhất có thể bảo chứng. Trần lão có thể kéo dài tuổi thọ lên 20 năm là không thành vấn đề. Cho nên, các ngươi còn có nhiều thời gian có thể ở chung đấy. Sử lai khác cũng nguyện ý cùng chiến thần điện kết thành đồng minh, cùng chung tiến thối. Loại cơ hội chắp nối này làm sao có thể buông tha cho. Hơn nữa, lần này có thể có được vĩnh hằng thiên quốc. Đúng là do hai vị cực hạ đấu la trước mặt này toàn lực trợ giúp. Quan Nguyệt càng là giúp hắn lãnh ngộ sâu thêm một tầng. Triệt để đã hiểu được ý nghĩa cảnh giới Thương Thần. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là phải có điều hồi báo. Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tới tay, bố cục toàn bộ đại lục cũng sẽ vì vậy mà phát sinh thay đổi. Tu thế truyền linh tháp một chi độc đại, chắc chắn bị ngăn chặn thật lớn. Phái chủ chiến chắc chắn phải chịu đả kích thật lớn. Đã không có Trần Tân Kiệt, toàn bộ quân đội cường thế nhất định không lớn bằng lúc trước rồi. Mà tại bên trong quân đội cũng không phải tất cả đều ủng hộ phái chủ chiến. Phải đối địch âm thầm, lại làm sao có thể không có bồi dưỡng qua quân đội ủng hộ cơ chứ. Chiến thần điện trở thành một trong trụ cột vững vàng của liên bang. Đặc biệt là quan hệ mật thiết cùng quân đoàn trung ương. Hải thần quân đoàn tức thì bị trực tiếp khống chế. Nếu như có thể cùng bọn họ đạt thành đồng minh, sử lai khắc tuyệt đối là vững như bản thạch. Đối với truyền linh tháp, đường vũ lân tự nhiên là hận thấu xương. Nhưng tối thiểu bây giờ còn không phải cơ hội tốt trả thù truyền linh tháp. Một khi bên trong đại lục ổn định, về sau đầu tiên hắn muốn tìm chính là Thánh Linh giáo không biết dấu ở phương nào. Thánh Linh giáo mới là tổ chức có thể dao động toàn bộ đấu la đại lục, không đưa bọn chúng triệt để phá hủy, đối với đấu la liên bang mà nói, tuyệt đối là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đợi thu thập xong Thánh Linh giáo, lại cùng tính sổ với truyền linh tháp. Nghe Đường Vũ Lân nói, các vị chiến thần lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. Kéo dài tuổi thọ 20 năm sao? Phải biết rằng, tuổi thọ cực hạn đấu la đã xem như kéo dài rồi. Trần Tân Kiệt cũng đã sống hơn 100 tuổi Dựa theo tình huống bình thường 200 tuổi cũng là không có vấn đề gì đấy Chẳng qua là Bởi vì trước kia chinh chiến rất nhiều Trên người để lại không ít tai họa ngầm Cho nên, mấy năm qua này Thân thể của hắn mới bắt đầu xuất hiện xu thế suy sụ Chỉ sợ cũng chính là còn có Mười mấy hai mươi năm tuổi thọ mà thôi Nếu như có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm Đây chẳng phải là nói Điện chủ còn có thể sống 3-40 năm nữa hay sao Cái kia thật là chính là chuyện tốt Việt Thiên Đấu La cười khổ nói, nói điều này làm ta đều có động tâm. Đường Vũ Lân cười nói, Sử Lai Khắc đương nhiên tùy thời chào mừng ngài trở về. Lúc trước, từ bắt đầu rút thăm vân tổ đại hội luận võ triêu thân, Việt Thiên Đấu La liền tại tận hết sức lực trợ giúp bọn hắn. Vị này đối với Sử Lai Khắc mới là thật sự có cảm tình. Có hắn trở thành điện chủ chiến thần điện, Đường Vũ Lân tự nhiên là yên tâm nhất. Quan Nguyệt lắc đầu cười khổ. Lão Trần cũng đã đi, ta nếu là sẽ đi qua. Cái kia chỉ sợ liên bang sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn gây phiền toái cho các ngươi. Đi thôi, trước tiên đi xem một chút đồng bạn nhỏ của các ngươi. Ta cảm giác, nàng hẳn là rất có cơ hội. Hắn nói đồng bạn tự nhiên là ám chỉ chính là Diệp Tinh Lan muốn mạnh mẽ lĩnh ngộ áo nghĩa kiếm thần. Rời khỏi tầng thứ 18 dễ dàng hơn nhiều so với lúc tiến vào. Đường Vũ Lân mơ hổ cảm giác được, tại bên trong chiến thần điện kỳ thật còn có rất nhiều bí mật bọn hắn không nhìn thấy. Chiến thần điện có được nội tình thậm chí so với trong tưởng tượng bọn hắn càng thêm thâm hậu hơn nhiều. Khi bọn hắn lần nữa trở lại bên cạnh Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan như cũ là ôm trọn bên trong quang kén. Chỉ bất quá cùng so với trước đó, cái quang kén này một mực run run rất nhỏ. Tựa hồ bên trong có đồ vật gì đó muốn tránh thoát đi. Từ lạp chí ở bên cạnh vội vàng vào đầu bứt tai, nhưng lại giúp cái gì cũng giúp không được. Đường Vũ Lân nhìn về phía hãn hải đấu la, thấp giọng nói. Trần lão, có biện pháp gì giúp đỡ nàng hay khôn? Trần Tân Kiệt lắc đầu, nói, nàng mặc dù là cưỡng ép tiến vào đến cái trạng thái này, nhưng có thể cảm giác được nàng căn cơ rất vững chắc, mà lĩnh ngộ áo nghĩa thần cấp chỉ có thể dựa vào chính mình. Bằng không mà nói, cấp độ thần cấp chẳng phải là quá không đáng giá sao. Tin tưởng nàng đi, tự âm thầm quan sát đến xem, tiểu nha đầu này ý chí cực kỳ kiên định, mà lĩnh ngộ áo nghĩa thần cấp, thiên phú vẫn còn thứ nhì, quan trọng nhất chính là lực ý chí. Lực ý chí càng mạnh, khả năng lĩnh ngộ cũng liền càng lớn. Đường vũ lần nhẹ gật đầu, đè xuống nội tâm lo nghĩ, yên tĩnh chờ đợi ở một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quang kén run run cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lợi hại. Sắc mặt của mọi người đều bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, thời khắc máu chốt đến rồi. Có thể đột phá hay không là ở một lần hành động này. Mà một khi không cách nào đột phá, tổn thương đối với Diệp Tinh Lan chỉ sợ cũng phải là vĩnh cửu. Thậm chí nàng rất có thể vĩnh cửu cũng không cách nào tiến thêm một bước lựa chọn của nàng vốn chính là đập nồi dìm thuyền đấy, không thành công tức thì xả thân. cái này là cá tính diệp tinh lan, nàng vẫn luôn là như thế, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi cá tính nàng. cuối cùng, âm thanh một đạo kiếm minh giéo rắt sụp sôi vang lên, đỉnh quang kén bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở. ngay sau đó, một cỗ kiếm khí tràn chảy phóng lên trời, toàn bộ bên trong chiến thần điện đều phát ra chấn động rất nhỏ, mà bên trong tối tăm, mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được chính mình cũng có loại cảm giác bị xỏ xuyên qua. Không thể không thúc giục hồn lực phòng hộ ở bản thân, để tránh kiếm ý cường đại gây thương tích. Quang kén vỡ tan, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Tất cả kiếm ý tại trong khoảng khắc thu hồi, về tới trong thân thể nàng, lộ ra tướng mạo vốn có. Tóc dài của Diệp Tinh Lan lúc này đã tản ra, dối tung trên bờ vai. Khiến khí chất nàng ban đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Lơ lửng tại bên trong không chung, không có kiếm tại tay. Nhưng toàn thân nàng tự hồ giống như là một thanh kiếm chẳng qua là mũi kiếm thu liễm, ngược lại đã không có nguyên lai sắc bén, toàn thân đều có thêm một phần chi khí ôn nhuận. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vị tinh thần đấu la này thậm chí ngay cả trên trán đều trở nên nhu hòa hơn vài phần so với trước kia. Từ trên trời giáng xuống, trong mắt Diệp Tinh Lan hiện lên một vòng ôn nhu, ánh mắt của nàng chẳng qua là rơi tại trên người Từ Lạp Trí. Từ Lạp Trí nhìn nàng không sao, lập tức là vui mừng quá đỗi. Ba bước cũng làm hai bước liền vọt tới trước mặt nàng. Tinh Lan, ngươi không sao chứ? Như thế nào rồi? Có cái gì không thoải mái hay không? Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói. Đồ ngốc! Ta đây không phải rất tốt đấy sao? Từ lạp Chí nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không sao liền tốt rồi. Diệp Tinh Lan đột nhiên rang hai cánh tay, ôm lấy eo to mập của hắn. Đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Thực xin lỗi, lạp Chí, là ta quá tùy hứng rồi. Một mực đến nay, ta đều quá tùy hứng rồi. Ta chỉ là muốn mình luyện kiếm, lại chưa từng có bận tâm qua cảm thụ của ngươi. Thực xin lỗi. Về sau ta sẽ không như thế nữa. Nghe nàng đột nhiên nói nhiều lời như vậy, đừng nói là từ lạp chí ngây ngẩn cả người. Mọi người xử lai like khắc không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này là sao? Đây không phải bị người khác nhập vào đấy chứ. Đây là Diệp Tinh Lan sao? Đây là lời nói mà tinh thần đấu la Diệp Tinh Lan có thể nói ra được sao? Lúc nào, vị này có thể trở nên ôn nhu như vậy rồi. Mấy người khác xử lai like, khắc thất quái phản ứng lớn nhất, tạ giải cùng nhạc chính Vũ lúc này thực như là một đôi song bào thai, đồng dạng há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả nguyên ân dạo huy đều là vẻ mặt kinh ngạc, hứa tiểu ngôn càng là đã bịt miệng lại. Đường Vũ lân khóe miệng co giật thoáng một phát, sau đó đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình. Trung quanh còn nhiều người như vậy. Diệp tinh lan lại tâm tình thổ lộ sâu như vậy. Trời ạ, đây quả thật là nàng sao. Vừa rồi, kỳ thật ta đã muốn thất bại, không chỉ một lần cảm nhận được cảm giác thất bại. Người biết không, lúc kia, trong nội tâm của ta tràn đầy mất mát cùng không cầm lòng. Nhưng mà, ta cũng đã đem hết toàn lực rồi. Đã dùng hết tất cả năng lực cùng kiên trì chính mình rồi. Thế nhưng là, ta thật sự kiên trì không nổi rồi. Cảnh giới kiếm thần ta rõ ràng đã đụng chạm đến rồi, lại chính là không thể tiến một bước. Ta cũng không biết đây là vì cái gì. Nhưng mà, ta thật sự thật là khổ sở, thật là khổ sở. Ta cho rằng, chính mình liền như vậy sẽ chết. Nhưng mà, cũng liền tại lúc kia, ta đột nhiên cảm giác được ngươi. Có lẽ là người sắp chết, tinh thần lực khoách tán cũng đặc biệt lợi hại hơn. Cho nên, ta có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của ngươi. Ngươi một mực thủ ở bên cạnh ta. Không chỉ là hiện tại, từng ấy năm tới nay cũng là như vậy. Ngươi vẫn luôn thủ ở bên cạnh ta. Ta cũng vẫn luôn biết rõ tình cảm của ngươi. Nhưng ta cho dù là trong nội tâm thích ngươi, ta cũng không biểu đạt đi ra. Mà thẳng đến vừa rồi, ta đã hối hận, ta thật là đã hối hận, ta hối hận vì cái gì từng ấy năm tới nay, một mực phụ lòng tình cảm của ngươi, vẫn luôn không thể chính thức cùng ngươi ở một chỗ, vì cái gì nhiều năm như vậy đã hoang phí thời gian nhiều như vậy, lạp chí thực xin lỗi, ba chữ kia ta đã sớm hẳn là nói đối với ngươi, mà chính là bởi vì ta cảm nhận được ngươi, ngươi lo lắng, bất an, khẩn trương, chờ đợi còn có cảm tình nóng như lửa. Lòng ta bắt đầu run dậy, ta giúp cuộc hiểu rõ, ta vì cái gì không thể đột phá đến cấp độ thần kiếm. Bởi vì, kiếm của ta quá mức cô độc, kiếm của ta quá mức đơn bạc, thiếu khuyết nội tình, thiếu khuyết cảm tình phong phú chính thức hòa nhập vào trong đó. Tại bên bờ một khắc sinh tử này, ta cuối cùng hiểu được, cũng không phải ta hy sinh tất cả là có thể truy tìm đến mức tận cùng, mà là hẳn là có được thêm nữa. Chính là bởi vì ta trước đó một mực không chịu phóng thích tình cảm của mình. Tất cả đều áp chế tại ở sâu trong nội tâm. Rõ ràng trong lòng có ngươi, nhưng như cũ không thể tình cảm phóng thích cho ngươi, cho nên mới để cho kiếm hồn của ta đình trệ. Càng không thể tiến một bước, cũng chính là tại một khắc này, ta mới rõ ràng hiểu được. Đối với ta, ngươi trọng yếu đến cỡ nào? Ngươi cũng sớm đã là tạo thành bộ phận sinh mệnh mà ta không thể phân cách rồi. Lạp trí, ta yêu ngươi. Khi nàng ngay trước mặt mọi người, nói ra ba chữ cuối cùng, toàn thân nàng dường như đều có quang huy phóng thích. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Lan thật sự đem nội tâm chính mình triệt để mở ra trước mặt từ lạp trí. Chí. Cũng chính là tại thời khắc này, từ lạp trí cuối cùng lần đầu tiên cảm nhận được, chính mình thật sự đã có được nàng. Từ lạp trí đang thử người bỗng nhiên tỉnh táo lại, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực mình. Nước mắt không khống chế nổi chảy xiết mà xuống. Bờ môi đầy đạn của hắn run dậy, lại một chữ đều nói không nên lời. Giờ khắc này trong mắt Diệp Tinh Lan cũng chỉ có hắn. Đối với tất cả bên ngoài, đều triệt để đã không để ý tới. Không có người nào sẽ ở thời điểm này đi quấy rầy bọn hắn. Mọi người chỉ có trong lòng lặng yên chúc phúc. Đứng ở sau lưng đường Vũ Lân cách đó không xa. Lăng tử thần giấu ở sau mặt nạ cơ ráp khuôn mặt có chút ngốc trệ. Ngay cả, trong nội tâm nàng còn tràn đầy phẫn nộ, phẫn nộ đối với đường Vũ Lân. Không hề nghi ngờ, đường Vũ Lân che giấu tất cả với nàng. Che giấu hắn cùng chiến thần điện đã sớm đạt thành hiệp nghị. Để cho nàng còn cho là bọn họ là thật tới tìm kiếm vĩnh hàng thiên quốc. Sau khi vạch Trần Chân Tướng, nàng thật sự hận không thể đi tới một bàn tay chụp chết người này. Người này đem mình chơi quay vòng vòng, chẳng lẽ nói, hắn trước đó tự nói với mình chính mình liền sẽ không phối hợp sao? Đây quả thực là khốn khiếp. Nàng thời điểm kia đã sắp tức chết, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện liền như vậy phát tác. Dấu lửa giận ở trong cơ giáp, kéo dài áp xúc tăng lên, tùy thời đều có khả năng bộc phát như diễm phun. Thế nhưng là, trước mắt một màn này, lại đối với Lăng Tử Thần sinh ra trùng kích cực lớn. Nhất là lời nói của Diệp Tinh Lan. Lăng tử thần chỉ cảm thấy có nhiều chỗ mình và nàng thật sự là quá giống. Nàng lại làm sao không phải đem tất cả chính mình đều cho nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật. Nàng lại làm sao không phải là vì nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật buông tha cho tình cảm của mình. Đè nén thế giới nội tâm của mình. Chẳng lẽ nói, thật sự chỉ có tình cảm phóng thích mới có thể đạt đến cấp độ cao hơn hay sao? Chút bất chi bất giác này, lửa giận của nàng đối với đường Vũ Lân đã dần trôi qua biến mất. Từ phía sau nhìn hắn cao lớn nhưng có chút gầy gò. Bất giác đúng là từ góc độ của hắn bắt đầu đi suy nghĩ. Hắn là môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khác học viện. Không có người nào thừa nhận áp lực càng lớn so với hắn. Không có người nào gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn nữa so với hắn. Hành động lần này, hắn dẫn đội đến đây. Trong toàn bộ quá trình, chỉ có hắn một người biết rõ chân tướng. Nhưng từng màn lúc trước cũng không phải là làm giả. Chiến thần điện bên kia, đám chiến thần chỉ sợ cũng là đồng dạng không biết chân tướng. Nhưng như vậy một trận luận bản như vậy, đối với cường giả song phương mà nói, không thể nghi ngờ đều cũng có chỗ tốt rất lớn. Loại luận bàn thực chiến này đối với bọn hắn mà nói, là dễ dàng tăng lên nhất. Một lần hành động được nhiều, dùng sáu chữ này để hình dung hành động lần này lại quá thỏa đáng. Người này, thật sự là thông minh như thế sao? Hơn nữa, hành động lần này cũng để cho lăng tử thần đầy đủ hiểu được. Ít nhất ở thời đại hiện tại, cơ giáp đều muốn thay thế hồn sư là không thể nào đấy. Cơ giáp dù cường đại thế nào, cũng không có khả năng giống hồn sư Hồn sư có được năng lực linh hoạt thay đổi liên tục, hơn nữa, hồn sư đỉnh phong cuối cùng vẫn là cơ giáp vô pháp đạt đến. Đối mặt với Ma Cầm Đấu La là một chuyện, về sau nàng lại tận mắt thấy chiến đấu của Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên Đấu La. Tuy rằng cái thời điểm kia nàng mới miễn cưỡng thanh tỉnh một điểm, nhưng cái loại cảm giác này nàng là không cách nào quên được. Có lẽ, thật sự chỉ có Thí Thần Hồn Đạo Đạn Pháo mới có thể so sánh cùng hồn sư cấp cao nhất, nhưng lại xa xa không có linh hoạt như hồn sư. Tại một khắc này, Nàng cũng cuối cùng hiểu được, bởi vì chính mình là một người thường. Cho nên, tại trong quá trình nghiên cứu, chính mình một mực đều ở đi đường quanh co. Cái đường quanh co này liền ở đây. Nàng một mực là hy vọng nghiên cứu ra một loại cơ giáp có thể làm cho người thường trở nên cường đại hơn hồn sư. Mà sự thật đã chứng minh, cơ giáp chính thức mạnh nhất, nhất định là phải dùng hồn sư mạnh nhất để khống chế. Có lẽ, nếu theo cái phương hướng này, nàng sớm đã có càng nhiều đột phá hơn nữa. Quả nhiên! Từ khi chính mình đi ra cái thế giới rộng lớn này liền sẽ sáng tỏ thông suốt. Nghĩ tới đây, trong lòng lăng tử thần không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng chưa bao giờ buông lỏng qua giống như bây giờ. Nguyên lai, like, nhiều đứng ở vị trí những người khác đi suy nghĩ, vậy mà sẽ có nhiều cảm ngộ như vậy. Có lẽ, chính mình cũng thật sự nên tìm nam nhân rồi. Có người dựa vào, ít đi áp lực. Có lẽ, linh tư chính mình đều chảy ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào trên người đường Vũ Lân. Đúng vậy, nếu như là gia hỏa này mà nói, có lẽ mình có thể chấp nhận thoáng một phát. Dù sao, hắn vẫn là rất tốt. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết lăng tử thần tại phía sau mình đã trở nên đa sầu đa cảm hơn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ là vì từ lạp trí cùng Diệp Tinh Lan mà tự đáy lòng càng cao hứng. Đồng bạn tuy rằng sớm đã thành đôi. Nhưng tại trong bọn họ cho tới bây giờ nhưng chưa có một đôi nào là chân chính lập gia đình đấy. Ánh mắt Trần Tân Kiệt buồn vô cớ Nếu như cách đây chưa lâu... Hắn cũng từng tâm sự cùng Long Dạ Nguyệt. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đến cái tuổi này của hắn, đã sẽ không thể hối hận. Bởi vì thời gian không cách nào quay lại. Hắn hiện tại chẳng qua là hận không thể một giây sau liền đi đến trước mặt Long Dạ Nguyệt. Vô luận nàng muốn như thế nào, chính mình đều bầu bạn bên nàng. Khục khục, Trần Tân Kiệt ho nhẹ hai tiếng. Từ lạp trí cùng Diệp Tinh Lan cuối cùng từ trong kích động tỉnh táo lại. Ngân người thoáng một phát, khuôn mặt Diệp Tinh Lan lập tức như là quả táo chính mọng. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai like chung quanh có nhiều người như vậy. Vừa rồi ở thời điểm đột phá, nàng chẳng qua là đều muốn đem tất cả trong lòng mình thổ lộ ra. Mà tại bên trong cảm giác nàng lúc trước, bên cạnh nàng liền chỉ có một người từ lạp trí. Lúc này mới phát hiện, vậy mà trừ từ lạp trí ra còn có nhiều người như vậy tại đây. Đây quả thực là mắc cờ chết người ta rồi. Nàng vùi đầu tại trong ngực từ lạp trí, nhẹ nhàng đấm trên bờ vai của hắn. Nói cái gì cũng không chịu ngẩng đầu lên. Vẫn là đường vũ lân vì bọn họ hóa giải lúng túng. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Về sớm một chút. Nói xong, hắn hướng Trần Tân Kiệt dùng tay làm dấu mời. Cùng vị hãn hải đấu la này trước tiên đi ra ngoài. Quan Nguyệt đưa bọn hắn đến cửa ra chiến thần điện, mới cùng các vị chiến thần dừng bước lại. Vì để tránh cho ly biệt thống khổ, Trần Tân Kiệt cái gì cũng không nói. Cũng không có lại cáo biệt nữa, đi nhanh mà đi ra. Có vị này hãn hải đấu la mở đường, tính là bên ngoài là toàn bộ binh lực quân đoàn Trung ương vào Mọi người cũng là một đường thông suốt. Có ai lại không nhận ra vị đại năng này cơ chứ? Trong lúc nhất thời, những nơi Trần Tân Kiệt đi qua, tất cả binh sĩ quân đoàn Trung ương không khỏi nghiêm hành lễ. Tất cả vũ khí nhằm vào cửa ra chiến thần điện, tất cả họng pháo đều nâng lên hướng lên trời. Mọi người liền như vậy một đường mà đi, rời khỏi chiến thần điện. Vài ngày sau, đấu la liên bang chuyển ra mấy cái tin giật gân. Điện chủ chiến thần điện, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn. Hãn Hải đấu La Trần Tân Kiệt bởi vì nguyên nhân thân thể dẫn tới từ bỏ tất cả chức vụ. Đồng thời, bởi vì chuẩn bị chưa đủ, hành động quân sự nhằm vào Tinh La Đế quốc tạm thời đình chỉ. Lúc nào lại tiếp tục, không có thời gian bằng biểu. Bởi vì Hãn Hải đấu La tạm rời cương vị công tác, trong quân đội xuất hiện rung chuyển thật lớn, nhất là thống soái thuộc Sở Hữu Hải Thần quân đoàn vấn đề càng là như vậy. Bên trong toàn bộ quốc hội tựa hồ cũng xuất hiện chấn động thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thuyết phân vân Trọn vẹn một tháng sau, quốc hội đã tiến hành tạm thời tuyển cử. Phái đối địch lần này ở bên trong bầu lại, giành được càng nhiều chỗ ngồi hơn nữa. Ngay sau đó, lại là một cái tin tức chấn động đại lục truyền ra. Quốc hội liên bang đi qua bản bạc, sau đó quyết định hủy bỏ tội danh tổ chức phản quốc của đường môn, vì đường môn mà xứng danh. Đường môn như cũ là tổ chức trọng yếu trong liên bang đấu la. Đồng thời, mới ít nhất hai vị thủ lĩnh đường môn tiến vào chiếm giữ quốc hội. Đồng thời, xây dựng lại sử lai khắc học viện đạt được nhận thức. Quốc hội liên bang cũng đã tiến hành mời đối với Sử Lai Khắc Học viện, lại bị Sử Lai Khắc Học viện cự tuyệt. Sử Lai Khắc vĩnh viễn trung lập điều không thay đổi. Ngắn ngủn bên trong thời gian mấy tháng, cục diện chính trị tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng người sáng suốt tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được, có một thế lực lớn nhất trong đoạn thời gian này tựa hồ là triệt để hành quân lặng lẽ, đó chính là Truyền Linh Tháp. Lúc trước tất cả thay đổi bên trong, không có bất kỳ âm thanh nào thuộc về Truyền Linh Tháp, dường như cái tổ chức này chính là biến mất. Thế cục đại lục, tại sau mấy tháng chấn động, bắt đầu trở nên vững vàng, phái đối địch lần nữa trở thành địa vị ngang nhau cùng phái chủ chiến trong quốc hội.